Hai, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 6 của bộ truyền Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạt. Độc Cô Quái Khách Dùn 25, 2021 11 tối Độc Cô Nhàn bất xác nhăn tít cặp lông mày chàng lầm bẩm Khe núi sâu thẳm dùng giờ này quản đúng với hai chữ quỷ sầu. đoàn khe nói với đoàn hiếu vân. Không hiểu khe quỷ sầu này bao nhiêu khúc quanh, dài ngắn thế nào. Lão Bạch Mau tuy là một con thần điêu rất thông linh nhưng nó chỉ quen bay lượn trên không. Nếu mình đem nó theo vào khe núi thảm e rằng có điều bất tiện. Đoàn hiếu vân gật đầu đáp. Vậy ta bảo nó hãy đi ẩn trước thử coi. Nàng lại vỗ vào cổ con Lão Bạch Mau, khẽ nói. Lão Bạch Mau, ngươi hãy tìm nơi nào an toàn ẩn mình, chờ chúng ta trở lại sẽ kêu ngươi. Con lão bạch mau đặt mỏ lên vai đoàn hiếu vân ra chiều quyến luyến không nỡ rời chủ mắt nó nửa nhắm nửa mở có ý không muốn bay đi. Độc cô nhạn nhìn cảnh tượng này, trong lòng xúc động. Chàng cảm thấy tựa hồ có điểm bất tường sẽ xảy ra. Đoàn hiếu vân vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng nàng gượng cười. Lão bạch mau, sao bữa nay ngươi không ngoan ngoán nghe lời ta như mọi ngày. Lão bạch mau cổ hồng lại bật lên một hồi lọc ọc. Đoàn hiếu vân mỉm cười xoa đầu nó bảo Người đã nghe rõ lời ta truyền giấy thì mau mau đi tìm một nơi nào ẩn nấp nghe lão bạch mau dường như có ý miễn cưỡng Nó ngừng đầu lên rồi lại gục đầu vào người đoàn hiếu vân mấy cái nữa Hai mắt nó nhìn nàng nguệ hoài và hai cánh từ từ bay lên lão bạch mau vừa bay lên chừng được hai ba trường cao Thì lại đột nhiên thấy trên ngọn một cây to gần đấy vọt lên ba tia hồng quang Nhắm bắn vào con thần điêu Độc cô nhàn cùng đoàn hiếu vân không ai ngờ tới diễn biến đột ngột này, bất xác giật mình kinh hái. Độc cô nhàn xúc động tâm ý là công lực phát sinh ngay, chàng phóng ra một trường rất mau lẻ. Nhưng ba chấm hồng quang bắn lên lẻ quá, trường lực của chàng chỉ hất được hai mũi ám khí chạch đi còn một mũi bắn chúng con lão bạch mao bạch mau lộn nhào mấy vòng. Lão bạch mau là một con thần điêu có linh tính. Thân hình to lớn của nó luôn đi mấy vòng rồi bay vù lên cao hơn mười mấy trượng. Mũi ám khi kia tuy không trúng vào chỗ hiểm yếu con thần điêu nhưng đùng vào đuôi nó làm dùng mấy cái lông trắng như tuyết bay phất phơ rồi từ từ rớt xuống. Con lão bạch mau bị bắn đột ngột dường như nó đã đổi hung. Bỗng thấy nó bay quay trở lại đột nhiên chúc đầu xuống như sao xa, xông thẳng đến ngọn cây. Tiếp theo là những tiếng cành cây gãy đổ rào rào và tiếng rú rít lên đinh tai nhức óc. Nhưng chỉ thoáng cái lại yên lặng như tờ. con lão bạch mau bay vụt lên không, nghe rõ cả tiếng vô cánh. Nguyên lão bạch mau nhảy xuống đánh báo thù người ngồi trên ngọn cây đã ngấm ngầm phóng ám khí bắn nó. Xong việc nó lập tức bay vọt lên không đến tầng từng mây rồi chuồn đi, trước mắt đã không thấy tông tích đâu nữa. Độc cô nhàn không trần chờ gì nữa, chàng chuyển đồng thân hình nhảy sổ lại. Đoàn hiếu vân cũng hít một hơi chân khí rồi vọt người đi theo. Hai người thấy đó là một cây tùng, cành lá dày đặc dậm um. Dù đến mấy chục người ẩn núp trên cây thì người dưới góc cũng không thể phát sát ra được. Nhưng hiện giờ con lão bạch mau đã đánh cành lá trên ngọn tan nát. Một gá hán tử áo xanh che mặt tứ chi bị gãy nát ra bùng sách toạc rất thê thảm giữa đống cành tùng gãy xuống. Độc cô nhàn để ý nhìn tình thế bốn phía, chàng lại giơ nam ngón tay lên không chụp một cái kéo tấm khăn che mặt ra coi. Một cảnh tượng rùng rợn bày ra trước mắt chàng. Độc cô nhàn lúc ở trên đồng hắc ly núi Vân Vũ đã gặp người này rồi. Hắn chính là quán chủ Vân Vũ hành quán. Mặt mũi gá sần sùi đầy sứt sẻo và không còn ra hình thù gì nữa, ai trông thấy cũng phải ghê sợ. Đoàn hiếu Vân chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo người nào khủng khiếp đến thế. Nàng sợ quá bất xác bật lên tiếng la hoảng rồi lùi lại mấy bước liền. Miệng nàng lắp bắp hỏi. Người này, làm sao mà mặt mũi ghê gớm thế? Độc cô nhàn hạ thấp dòng xuống nói. Cô nương đã thấy chưa? Đây là kết quả của chứng ma phong quái ác trốn trình mặt người ra đến thế. Cả nhà thuần vu thế gia bất luận và trẻ gái trai đều bị loại tuyệt chứng này. Đoàn hiếu vân vẫn chưa hết ghê tởm, sợ hãi nàng hỏi. Bộ mặt người đó đã bị tan nát bầy nhầy, trông không còn ra hình người nữa, chứng bình này liệu có thể chữa được không? Độc cô nhàn quả quyết đáp Vì tiền bối chỉ thị cho tài hạ đi kiếm thuốc đó là một vị thần y có danh tiếng nhất hiện nay Chỉ cần lấy được kim ti thảo về cho lão tiền bối là có thể chế được ngay những thứ thuốc chuyên trì các tuyệt chứng Bất luận mắc bệnh đến trình độ nào, thế uống thuốc vào là khỏi Đoàn hiếu vân cảm khái thở dài nói Vậy chúng ta mau mau tìm cách vào quỷ sầu giản để tìm kiếm dược vật này Độc cô nhàn khẽ gật đầu rồi cất bước đi trước Chàng cất bước một cách cực kỳ thân trọng, đồng thời chàng ngấm ngầm vận nội lực để chuẩn bị đối phó khi xảy ra chuyện bất ngờ. Độc cô nhàn đoán người bị lão bạch mau đánh chết kia tất nhiên đã được bọn thuần vua thế gia trong quỷ xấu giản phái đến đây để bố trí canh giữ. Cứ tình hình này cuộc bố trí những tràm bí mật chắc không chỉ có một người. Lão bạch mau đánh chết người kia cành gãy đổ xuống rầm dầm tất làm kinh đồng đến những trạm khác có khi kinh đồng cả đến bọn người thuần vua thế gia ở quỷ sầu giản cũng chưa biết chừng. Nhưng tình trạng đã ra ngoài sự phòng đoán của độc cô nhạt. Bốn bề khôi phục lại sự yên tĩnh. Ngoài tiếng nước khe chảy gì rào, cùng tiếng côn trùng rên rỉ, không còn tiếng đồng nào khác cảnh tượng không hợp tình lý này càng tăng thêm vẻ thần bí rùng rỡn, khiến người ta cảm thấy bầu không khí nặng chịu cơ hồ nghẹt thở. Độc cô nhàn nguyên là một nhân vật cao cường lớn mật, nhưng đã vào đến xào huyệt thuần vu thế gia trong quỷ sầu giản trên núi nhàn đáng, chàng không khỏi sao xuyến trong lòng, vì bao nhiêu năm nay ở đây đã có rất nhiều nhân vật võ lâm đến thám thính đầu không một ai trở về, mà cũng không có tin tức gì đưa ra nữa. Như vậy đủ rõ bọn họ đều mất mạng hết. Tuy nhiên, tất cả những cái đó chỉ làm cho độc cô nhàn phải suy nghĩ chứ không làm cho chàng phải sần lòng. Vấn đề chàng đến đây không phải là chuyện sống chết riêng cho cá nhân chàng Nếu chàng lấy được kim ti thảo mà an toàn trở về Thì Lê Vi Tử sẽ chế luyện thành thứ thuốc giải duy nhất để cứu trì ma phong tuyệt chứng Đồng thời khiến cho chứng bệnh này vĩnh viễn không còn tồn tại ở thế gian Hơn nữa công cuộc này còn có thể vãn hồi kiếp vận núi xương sông máu cho võ lâm Sau nữa, chàng còn có thể tìm đến phụ thân đoàn hiếu vân để chỉ cố tật tiên thiên cho nàng khiến nàng hưởng hạnh phúc một đời ở nhân gian. Gặp trường hợp bất hành xảy ra cho chàng vì bao nhiêu công cuộc lớn lao đều hỏng hết, nên chàng luôn luôn tự cảnh cáo mình là phải hành động cực kỳ thân trọng vì trách nhiệm của chàng vô cùng trọng thể. Đoàn hiếu Vân chỉ nhận thấy hiền chàng khá ly kỳ, nhưng nàng chưa am hiểu đường đời cực kỳ nguy hiểm, người đời man trá khôn lường. Nàng quý xuống bên độc cô nhàn khẽ nói. Chắc bọn chúng không ngờ có người đã đến chỗ tổ quỷ này nên chỉ phái một tên canh gác ở bên ngoài khe núi Chúng ta vào lẽ đi thôi Độc cô nhàn cho mày đáp Không phải thế đâu, bao nhiêu năm nay tại đây số người mất mạng không biết đâu mà kể Chúng ta phải cẩn thận lắm mới được và phải luôn luôn đề phòng nguy kế của bọn chúng Chàng ngừng lại một chút rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói Tài hạ nghe trong khe núi có người ra rồi đó Đoàn Hiếu Vân cũng dùng phép truyền âm nhậm mật hỏi lại. Có người ư, sao ta chẳng thấy đồng tính chi hết? Nàng nói rồi chú ý lắng tai nghe, nhưng ngoài tiếng nước chảy gì rào, trong khe chẳng còn tiếng gì khác, tựa hồ không có ai. Độc cô nhằn tùm tìm cười nói. Ở chốn rừng sâu nước chảy ô ô này tài hạ vẫn có thể nghe rõ, cả hơi thở người ở xa ngoài trăm trượng. Đoàn Hiếu Vân hơi kinh ngạc hỏi. Người nói vậy thì ra võ công người cao thâm hơn ta nhiều lắm ư. Độc cô nhàn nở một nụ cười khiêm nhường đáp. Không dám, tiểu huynh bất quá chỉ có thính giác linh mẫn mà thôi. Chàng vừa nói rứt lời đột nhiên vọt người đi như một dây khói vào sâu hơn đến hai chục trưởng. Độc cô nhàn bình tĩnh lắng tai nghe hồi lâu rồi rơ tay ra vẫy một cái. Đoàn hiếu vân lập tức chạy lại. Khe núi sâu thẳm này ở vào thế giữa hai bên vách núi bích lập. Chàng ngừng đầu lên chỉ có thể nhìn lên cao chừng mấy trăm trượng Độc cô nhàn trong lờ mờ thấy một dây hỏa quang Hai bên vách núi có nhiều tảng đá lớn tựa hồ lung lay sắp sớt xuống chưa biết lúc nào Nếu đá rớt xuống thì cả hai người tất bị nát nhừ Lạch nước chỉ rộng chừng hai trượng, nhưng ngó xuống thì dường như nước sâu vô cùng Ở giữa mây mù nên không hiểu rõ nước sâu rộng thế nào và khe dài bao nhiêu Khe nước này thực ra không sâu lắm mới chỉ ngấm bắp đùi. Độc cô nhàn vận mục lực nhìn bên mặt thì chỉ thấy loại thạch nhắn bóng, thỉnh thoảng mới có tảng bao phủ rêu xanh, còn chẳng thấy kim ti thảo đâu cả mà bất luận thứ cỏ gì cũng không có bất xác chẳng nhíu cặp lông mày đứng ngẩn người ra lặng lặng không nói gì. Đoàn hiếu vân tiến lại dùng phép truyền âm nhập mặt hỏi bằng một dòng thân mật. Nhàn ca còn nghe thấy tiếng người nói không? Hai bên khe nước, vác đá cao chót vót. Tiếng vòng rất xa, nếu có tiếng người, tất nhiên nghe rất rõ Độc cô nhàn lộ vẻ nghi nhờ nói là thiệt, lần này chàng không dùng phép truyền âm nhập mật nữa Đoàn hiếu vân lấy làm kỳ hỏi Chi vậy? Độc cô nhàn nhíu cặp lông mày đáp Vừa rồi tiểu huynh nghe gió trong khe cách xa chừng một trang trượng ít ra là có ba người Thế mà bây giờ trong giờ trong vòng chừng tám chục trượng Mấy người đó dường như đột nhiên mất hút chẳng thấy thanh âm gì nữa. Đoàn Hiếu Vân nói, không chừng bọn họ đã phát giác ra có người tiến vào nên họ giữ gìn không cho phát ra thanh âm hoặc họ cử động thân trọng, hạ thất thanh âm xuống nên từ xa không nghe rõ. Hơn nữa tiếng nước chảy rào rào ác cả tiếng họ đi. Độc cô nhàn lắc đầu đáp, không thể thế được, thế có người là tiểu huynh phải biết, trừ phi họ ngừng thở, không thì chẳng thể nào lọt qua thính giác của tiểu huynh được. Vụ này thật là quái gì? Giữa lúc hai người nói chuyện, bất thình lình một chàng cười ha hà nổi lên vòng lại. Rồi một thứ thanh âm the thế tựa hồ cú khoác ve gào nổi lên, vụ này chẳng có chi kỳ lạ. Chẳng qua kiến thức các người còn nông cạn lắm mà thôi. Hai người nghe nói đều giật nảy mình. Mặt nước phía trước tung tué rồi một hồi lách cách vang lên. Một người áo xanh che mặt đột nhiên xuất hiện, cách ngoài hai trưởng. Đoàn hiếu vân la lên một tiếng. Úi trà! Rồi lùi lại 4 năm bước liền. Nàng không sợ người này đột kích, mà nàng khiếp đảm về tướng mạo ghê gớm của người vừa bị chết ở ngoài kia. Bây giờ nàng lại thấy người áo xanh che mặt này hình dáng cũng hao hao giống người kia. Nàng nghĩ ngay tới sau tấm che mặt, tướng mạo người này hẳn cũng ghê gớm như vậy. Độc cô nhàn chẳng chút chần chờ chàng vung hiểu trường toan đánh ra. Người kia xua tay cười ha hả nói Khoan đã, có điều chi hãy nói rồi sẽ đồng thủ cũng chưa muộn Độc cô nhàn thấy đối phương chỉ có một người xuất hiện Đồng thời hắn lại chưa có ý muốn đồng thủ Chàng không tiện ra tay trước nên bàn tay đã dơ lên lại từ từ hạ xuống Đồng thời chàng ngấm ngầm kinh hái Vì chàng đã nhận ra vừa rồi sở dĩ người này mất tâm là vì hắn chuồn xuống địa đảo Bây giờ hắn xuất hiện đột ngột chỉ cách chừng 4 trường thì dĩ nhiên hắn ở dưới địa đảo chui lên. Kể ra thì công trình đào một đường hầm cũng chẳng lấy gì làm to tát, nhưng đường hầm ở dưới dòng nước chảy mà lại giữ cho nước khe khỏi vào đường hầm là một vấn đề rất khó khăn. Độc cô nhàn còn đoán ra bọn thuần vu thế gia ở trong quỷ số giản này lâu ngày, dĩ nhiên họ trải qua nhiều lần kiến thiết và đã bố trí khắp nơi những cơ quan cảm bẫy. Hán tử áo xanh che mặt thấy độc cô nhàn đứng ngẩn người ra không nói gì thì lại bật lên chàng cười the the rồi quay lại hỏi đoàn Hiếu Vân. Cô nương sợ lắm ư. Đoàn Hiếu Vân đáp bằng một giọng lạnh lùng. Sợ thì ta không sợ, có điều ta chỉ ghê tẩm mà thôi. Hắn tử áo xanh che mặt hỏi lại. Làm sao mà cô nương ghê tởm Đoàn Hiếu Vân đáp ngay. Ta ghê tởm cái bộ mặt của ngươi. Hắn tử áo xanh che mặt hỏi Cô sợ bộ mặt ta ư Rồi hắn lại cười the thế hỏi Mặt ta đã bịt kín Cô nương chưa biết mặt ta thế nào thì làm sao lại ghê tởm Phải chăng cô nương đã đoán chắc ta không phải là một chàng nam tử xinh đẹp Hắn vừa nói vừa dơ tay quét một cái cho tấm khăn xanh che mặt rơi xuống Chẳng những đoàn hiếu vẫn la lên một tiếng kinh ngạc mà độc cô nhàn cũng không khỏi ngẩn người ra Hai người không kinh ngạc vì nét mặt khủng khiếp hung dữ xấu xa của hắn tử kia mà lại kinh dị vì bộ mặt xinh đẹp của hắn. Hắn giống như người thường chẳng có chi khác lạ. Độc cô nhàn cười lạt hỏi. Tôn giá có phải là người đồng tộc với thuần vu thế gia? Người kia không dùng thanh âm như cú kêu đáp lại, hắn cười nói. Không phải. Độc cô nhàn lắc đầu đáp ra chiều thương tiếc nói coi tôn giá tướng mạo đường đường mà lại chiếu khuất thân ở chỗ này cam làm nanh vuốt cho bọn thuần vu thế gia. Người kia gióng giạc cười đáp. Tôn giá nói vậy chẳng là quá tệ ư, nên biết rằng mỗi người có một ý chí, không thể miễn cưỡng được. Việc tài hạ từ nguyện ở đây không liên quan đến hai vị. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Thế tôn giá không phải là một người đã đau lòng vì chuyến bất như ý mà lại cam bề trùy lạc, chạy đến đây quy đầu thuần vu thế gia ư. Người kia hơi có vẻ tức giận đáp Tài hạ không phải người trong họ thuần vu nhưng là bạn độc giả trung thành với nhà này Xin tôn giá cho biết rõ mục đích đến đây để làm gì Hắn không chờ độc cô nhàn trả lời lại nói tiếp Chắc các vị cũng như những người đã đến trước đây để dọ thám chuyện bí mật chốn này Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp Đúng thế Nếu tôn giá đồng cho bọn tài hạ được đi đầu khe suối một lần thì tài hạ bảo đảm là trong thời gian ngắn sẽ rút lui ngay không làm kinh đồng đến một người nào trong thuần vu thế gia. Độc cô nhàn vừa nói vừa nhìn đối phương, bây giờ chàng cần biết rõ tướng bảo hắn hơn. Người này mặt to mày rậm, mũi thẳng miêng rộng, cả hai huyệt thái dương cao trội lên, ai trông cũng nhận thấy ngay là một nhân vật cả nội ngoại công đều tinh thâm vô cùng. Người kia không chờ độc cô nhàn nói hết đã cười ha hả ngắt lời. Tôn giá bất tất phải nói thêm nữa, muốn đi vào trong khe này cũng có thể được, nhưng phải theo quy luật của bản Sơn mà hành động. Độc cô nhàn lấy làm kỳ hỏi. Quy luật của quý Sơn ư? Người kia cười rỗ đáp. Quy luật của núi nhàn đáng do thuần vu lão phu nhân dừng ra. Độc cô nhàn cười lạt nói. Tôn giá nói nghe, nếu là những quy luật hợp tình hợp lý thì Tài Hà cùng cô nương đây dĩ nhiên phải tuân theo. Người kia đảo mắt nhìn quen rồi đáp Người nào tiến vào núi nhàn đáng mà không có ý làm khó dễ gì cho thuần vu thế gia thì cứ tự ý ra vào không can thiệp đến Độc cô nhàn hỏi lại Nếu muốn tiến vào quỷ sầu giản thì sao? Người kia đáp Quỷ sầu giản là cơ nghiệp mà thuần vu thế gia đã mất nhiều công trình lao khổ hàng bao nhiêu năm mới dừng lên được thì cấm tuyệt không cho ai được xâm nhập vào Độc cô nhàn lại cười hỏi Nhưng tài hạ đây đã xâm nhập rồi thì sao? Người kia cười ha hạ đáp Tài hạ vâng mình canh giữ cửa ải thứ nhất Nếu tôn giá từ giáo ba chiêu bất luận là quyền trưởng hay đao kiếm mà tôn giá thẳng được tài hạ thì qua được cửa quan này Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp Có điều tài hạ vì nghĩa vụ mà thức tỉnh hay vì một lời Quỷ sâu giàn chỉ có đường vào chứ không có đường ra Từ ngày thuần vu thế ra lập căn cứ ở đây những tay cao thủ võ lâm và đây không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chưa một ai sống sót trở về. Hai vị vẫn còn đầu xanh tuổi trẻ nhưng không ngoại lệ đó được. Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Giả tỷ bây giờ bọn tài hạ muốn rút lui được không? Người kia trầm dòng đáp. Đáng tiếc là trầm quá mất rồi, vì hai vị đã giết một người. Độc cô quái khách. Dùn 25, 2021 11 tối. Độc cô nhàn cả cười nói. Tài hạ dám mạo muội nhưng các hạ đã nói vậy thì tài hạ không biết làm thế nào vậy xin thỉnh giáo các hạ ba chiêu. Người kia thủ thế đáp. Xin mới tôn giá. Độc cô nhàn không nói gì nữa vung quyền đánh tới. Người kia hắng rọng một tiếng, bội vung quyền lên nghinh tiếp. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng dùng rợn hai bên là vách núi chót pót khiến cho tiếng rồi ầm ầm hồi lâu không ngớt. Vì thế mà uy thế càng thêm phần mãnh liệt ghê hồn. Đoàn hiếu vẫn đứng bên thống tay theo dõi, bất giác nàng la thầm. Nguy hiểm quá, chắc phen này khó lòng thoát chết. Nguyên thoi quyền hai bên vừa đánh ra. Độc cô nhàn chân đứng không vững chàng lào đảo người đi lùi lại phía sau làm cho nước bắn lên tung tué. Chàng lùi lại ba bước mới dừng lại được. Người kia bật lên chàng cười rộ nói, bản lãnh tôn giá đã đến thế mà lên núi nhàn đáng để đạp mạng thì thật đáng cười và đáng tiếc. Độc cô nhàn thèm quá mặt đỏ ra đến mang tai, chàng thở lên hồng hộc. Đoàn hiếu vân trong lòng sao xuyến, tiến lại gần độc cô nhàn khẽ nói, nhàn ca, nhưng cho tiểu mũi tiếp hắn một chiêu. Nàng nói vậy vì nhận thấy rằng độc cô nhàn không phải là đối thủ với gá kia Nếu chàng còn đấu hai chiêu nữa thì dù chàng chẳng bị thương hay mất mạng cũng không thể nào thủ thẳng được Độc cô nhàn tùm tỉm cười đáp Khoan đã, hãy để tài hạ đón tiếp thêm một chiêu nữa, nếu không xong bấy giờ sẽ đến cô nương Độc cô nhàn chưa dứt lời thì người kia cả cười nói Tôn giá có đeo trường kiếm ở sau lưng phải không, sao còn chưa lấy ra Độc cô nhàn gượng cười đáp. Về phần kiếm thuật tài Hà còn kém hơn quyền trưởng. Bây giờ tài Hà xin thu quyền dùng trưởng. Chàng vừa nói vừa bung trưởng lên. Người kia thấy đối phương đánh một thoi quyền đã rút kinh nghiệm và cho là độc cô nhàn bản lãnh tầm thường. Bây giờ hắn thấy độc cô nhàn phóng trường đánh ra mà thế trưởng cũng không mấy gì lời hạ cho lắm nên chẳng coi vào đâu. Hắn cười ruồi một tiếng rồi phóng trưởng nghinh địch. Lại một tiếng sấm rùng rợn vang lên. Độc cô nhàn cũng như lần trước bị hất lùi đến ba bốn bước. Đoàn hiếu vân kinh hái vô cùng. Nàng vội chạy tới đỡ lấy người độc cô nhàn đang loảng trọng muốn té. Nàng buột miệng la lên. Đại ca, đại ca bị thương rồi ư. Nguyên khóe miệng độc cô nhàn đã ứa ra một giây máu. Độc cô nhàn lại tùm tỉm cười đáp. Vân muội hãy khoan tâm, tiền huynh không hề gì đâu và còn có thể tiếp y một trưởng mà. Chàng không đợi đoàn hiếu vân bày tỏ ý kiến đã chầm giọng la lên. Tài hạ xin thỉnh giáo tôn giá một trường nữa. Chàng chưa dứt lời đã loàng trọng tiến lên phóng ra một trường. Người kia cho là đối phương không còn làm gì được nữa. Hắn chẳng thèm để ý chỉ hời hợt phóng trường phản kích. Ngờ đâu lần này hẳn đã lầm to. Trường lực của độc cô nhàn, bề ngoài coi có vẻ kiệt lực yếu ớt mà thực ra ám kình dồn dập xô ra một sức mạnh vô biên. So với thoi quyền và phát trưởng trước thì lần này mãnh liệt gấp mấy Phát trưởng này thật là kỳ quái muốn phản ứng cách nào cũng không kịp được Sau một tiếng, sầm, như trời long đất lở, người kia bị hất đi té hụt xuống đất Đoàn hiếu vân vừa kinh hái vừa vui mừng, bất xác nàng reo lên một tiếng rồi hô lớn Đại ca, té ra đại ca Độc cô nhắn đưa tay ra hiệu ngăn lại không cho nàng nói thêm Chàng nhìn người kia tùm tỉm cười hỏi Các hạ thấy thế nào? Người kia gắng gượng mái mới đứng dậy được Hắn hẳn học thét lên Quân bịp bẩm kia Mi chuyên dùng tà thuật để thủ thắng Sao đáng mặt anh hùng Độc cô nhàn thở giải đáp tại hạ đâu có phải là hàng bịp bẩm Tiếng chàng nói rất khẽ Chưa dứt lời Chàng vung tay ra khẽ đập vào một khối đá lớn Phát trường này coi hời hợt chẳng có sức mạnh đáng kể Nhưng trong lòng bàn tay chàng, một làn ánh sáng ngũ sắc lở mờ phóng ra. Chàng phóng trường rồi tiện tay khẽ phất một cái. Lạ thay, phiến đá đó bị chàng quạt tay một cái mà nát ra như cám rơi xuống đất. Người kia trợn mắt há miệng, hồn vía rùng rời. Hắn sợ đến nỗi không thốt ra lời được nữa. Độc cô nhằn tùm tỉm cười nói. Tài hạ đã đến đây cần phải được qua cửa quan này. Như vậy tức là trong ba chiêu, tài Hà phải thủ thắng. Nhưng bản lãnh các hạ phi thường, thật là một tay cao thủ kiêm cả nội ngoại công, nếu tài hạ đem toàn lực ra từng chiêu đấu thì sức phản kích của các hạ tất nhiên mãnh liệt vô cùng. Trong trường hợp này dù tài hạ có đả bái được các hạ, nhưng phải làm cho các hạ bị trọng thương. Vì thế mà tài hạ dùng kế kiêu binh, trá bại trong hai chiêu đầu khiến cho các hạ chỉ phát huy công lực một cách hời hợt. Có như vậy thì tài hạ mới thủ thắng dễ dàng, không đến nỗi phải đả thương các hạ. Tài hạ mong rằng các hạ lượng tình chỗ khổ tâm cho Tài hạ. Người kia lạnh lùng đáp. Tôn giá dùng tâm như vậy Tài Hà rất cảm ơn. Tuy lời nói ra chiều lịch sự, mà thanh âm lạnh như băng. Hiển nhiên hắn chẳng cảm kích độc cô nhàn đã nhẹ đòn chút nào. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôn giá lưu danh lại cho. Độc cô nhàn thản nhiên đáp. Tài Hà họ độc cô tên nhàn, truyền nhân đời thứ hai của phái thiết viết. Bạn giang hồ kêu tài hạ bằng độc cô hiệp Người kia sừng sốt nói Nếu vậy thì cái thắng của tôn giá chẳng có chi là lạ Tôn giá đã làm việc theo đúng sơn quy Nghĩa là trong ba chiêu đã đánh bại tài hạ Vậy tôn giá có thể qua cửa quan này Độc cô nhằn ngẩn ngừ một chút rồi lựa lời ướm hỏi Liệu các hạ có thể cho phép tài Hà hỏi một điều chăng? Người kia cho mày hỏi lại Điều gì? Độc cô nhàn vội hạ thấp dòng nói xuống nói Điều thứ nhất là địa thế quỷ sầu giản này đối với vị trí của thuần vu thế gia Điều thứ hai Người kia cười ha hạ ngắt lời Thôi đi, tôn giá đừng hỏi nữa vỗi Tài Hà chỉ có thể nói rõ một điểm là hai vị tuy đi qua trước cửa ải thứ nhất Nhưng dù các vị có bản lãnh xuất quỷ nhập thần cũng không thể thoát được bàn tay của thuần vu thế gia đâu Các đã đặt chân vào quỷ sầu giản ở núi Nhàn đáng tức là trong sổ Nam Tào đã có tên rồi đó. Độc cô Nhàn trao mày hỏi. Các hạ tần chung với thuần vu thế gia đến thế ư? Người kia thoáng lộ nụ cười nhăn nhó đáp. Thuần vu thế gia có ba biện pháp để kiềm chế thuộc hạ. Một là bắt người nhà để làm con tin. Ai chẳng quan tâm đến sự an toàn của cha mẹ con cái nên đành sống chết theo mệnh lệnh sai khiến của thế gia. Điều thứ hai bọn họ gieo rắc chứng ánh ba phong quái ác khiến cho bọn thuộc hạ đồng hóa với họ. Điều thứ ba họ còn dùng đến công lực chỉ âm cực tà làm cho thuộc hạ bị thương và hạn định thời gian nào đó phải đến để họ chữa cho một lần. Nếu ly khai hẳn thì chỉ có một đường chết. Độc cô nhàn lại hỏi tiếp. Như vậy tôn giá là... Người kia dầm chân thở dài la lên. Các vị đừng hỏi lôi thôi nữa. Tài Hà đã bị tôn giá qua ải này một cách dễ dàng. Dù muôn thác cũng không đủ đền tội. Tôn giá tuy có lòng muốn bảo vệ nhưng đối với tài Hà chẳng có nghĩa gì. Rồi gã làng sang chuyện khác nói bằng một dòng thê lương. Hai vị hãy thân trọng, tài hạ xin cáo biệt. Đột nhiên gã vung trường lên từ đập xuống đầu mình nghe đánh chát một tiếng. Máu lẫn óc bắn ra tung tué. Gã chết thảm ngay đương trường. Độc cô nhàn nghe gã ngỏ lời từ biệt tưởng gã muốn đi vào trong đường hầm để lần tránh mình không ngờ gã lại đập đầu tự tử. Chàng muốn cứu cũng không kịp nữa, thi thể gã ngã lăn xuống nước, đỏ lòm cả một khúc khe suối, hồi lâu mới lạt dần. Đoàn hiếu vân buông tiếng thở dài não ruột, nàng khiếp sợ cất dòng run run nói. Chúng ta đi thôi. Độc cô nhàn không nói gì nữa cất bước đi trước. Hai người đi rất thần trong vì biết rõ mỗi bước tiến vào sâu thì nguy cơ cũng tăng thêm một phần. Bất cứ lúc nào hay ở chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện bất chắc Độc cô nhàn ngẫm ngầm vận thần công dò dẫm bước đường Nhưng chẳng thấy phản ứng chi hết tựa hồ trong quỷ sầu giản lạnh léo tối tăm này Chẳng còn một người nào nữa Tuy nhiên, hai người đều biết rõ rất nhiều cao thủ hiện đang ở trong bóng tối rình mò. Tất cả những cử động của mình đều lọt vào con mắt giám thị của đối phương Bất thình lình một tiếng nổ kinh hồn như trời long đất lở vang lên Độc cô nhàn giận mình kinh hái Chàng nắm lấy đoàn hiếu vân nhảy vọt lên tung mình chênh chích ra xa hơn 7 trường, rồi hạ chân xuống một bên vách núi. Nguyên ở trên vách núi này trên đỉnh đầu chàng đột nhiên có một tảng đá rất lớn rớt xuống nhắm đúng chỗ hai người. Nếu hai người không nhảy vọt đi kịp tất bị nát nhừ. Tảng đá lớn này diện tích dòng đến 3-4 trường rớt xuống chúng chỗ chân hai người vừa đứng. Tiếng rội kinh thiên đồng địa vang lên hồi lâu không ngớt. Tiếng rội vừa yên lại. Thì phái trong vách đá lập tức nổi lên một chàng cười khanh khách. Độc cô nhàn khe bấm đoàn Hiếu Vân nói nhỏ. Cô nương phải cẩn thận, đây chắc là cửa quan thứ hai. Độc cô nhàn chưa dứt lời đá thấy bốn người đàn bà che mặt từ một bên vách núi chui ra như ma quỷ hiện hình đứng chắn trước mặt hai người. Bốn người đàn bà này đều bịt mặt bằng tấm da đen, nhìn không rõ diện mạo và không hiểu nhiều tuổi hay ý. Cứ nghe thanh âm mà đoán thì họ đều vào hàng đứng tuổi. Độc cô nhạn dừng bước lại, chàng đề tù công lực thủ thế chờ đợi. Bốn người đàn bà đứng tuổi không nhìn gì đến độc cô nhạn và đoàn Hiếu Vân. Họ nhìn vào đống đá vùn mà tảng đá lớn vừa rất xuống bị vỡ tan tành. Họ chạy lui chạy tới chỉ trong khoảng khắc đá bày thành một tòa trận thế. Trận thế này rất kỳ dị, họ lợi dùng những tảng đá lớn như những trái non bộ ngăn trở cả bề rồng khe suối chừng hai trượng, không đi lại được nữa. Trận thế này tuy bày bằng những tảng đá lớn, nhưng nó tiết ra những làn hơi mù đủ mọi màu sắc đỏ, vàng, xanh, lục coi thần bí vô cùng khiến người trông thấy phải run sợ. Độc cô nhàn liếc nhìn đoàn hiếu vân khẽ nói. Trận thức này đã chiếu theo, thất tuyệt cửu cung, mà bày ra. Tài hạ từng tập trận pháp nên biết rõ trận này biến hóa vô cùng. Nhưng làn khí cổ quái kia lại là. Đoàn hiếu vân khẽ nói tiếp. Chẳng những đây là một trận thức biến hóa phiến phức vô cùng mà rõ ràng nó còn là một tòa độc trận. Độc cô nhàn sực nhớ tới đoàn Hiếu Vân đã bày trận để chống cử với bọn thuần vu ngũ phu nhân. Bất xác chàng nói sen vào. Tài hạ đối với những trận pháp biến hóa thì còn có thể đối phó được, nhưng đối với hơi độc. Đoàn Hiếu Vân nói bằng một dòng rất nghiêm trọng. Ra ra tiểu muội là tay hảo thủ dùng độc, nên mang ngoài hiểu là độc thánh, nhưng tiểu muội chưa học được mấy. Những hơi độc này nếu trong bề ngoài thì không phân biệt được độc tính của nó mạnh hay yếu, có điều Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi móc trong bọc ra một bình thuốc Nàng mở lấy một viên thuốc đỏ như lửa đưa cho độc cô nhạn nói Đây là tỷ độc đan của da da tiểu mũi chế ra, chưa biết có hiểu nghiệm gì không Ta thử tạm dùng nó xem có ăn thua gì không Hai người liền nuốt mỗi người một viên Bốn người đàn bà che mặt chạy lùi chạy tới vun vút như thoi đưa bây giờ đều dừng lại. Một người cười Khanh khách nói, hai vị đã qua được cửa quan thứ nhất, bây giờ hai vị lại đến đây chắc không chịu bỏ giờ rút lui. Độc cô nhàn bật lên một chàng cười sang sảng đáp, dĩ nhiên là thế, một tòa trận thức còn con này mà muốn đen ra khủng bố tải hạ thì không được đâu. Người đàn bà che mặt kia cười Khanh khách nói, vậy mới tôn giá. Mù đưa tay ra vừa trỏ vừa nói tiếp, đây là cửa sinh. Nếu muốn sông Trần thì cứ đó mà vào sẽ chẳng hề chi. Chỗ mù trò tay là một lối đi nhỏ ở giữa hai khối đá lớn. Nơi đây một luồng khí sắc xanh ngưng tủ thành hình tràng rất khủng khiếp khiến người trông thấy phải bở vía. Độc cô nhằn cười lạt một tiếng rồi đột nhiên rút thành trường kiếm ra nói. Mù nói đúng đó, nơi đây chính là cửa sinh. Rồi chàng dắt đoàn hiếu vân xuyên qua khe hai tảng đá mà đi. Khe đá này rất hẹp. Độc cô nhàn thùng thẳng né người đi lướt qua. Qua hai khối đá lớn đó rồi chàng thấy phía trước mặt rộng rãi và sáng sủa. Trước mặt hai người hiện ra một thế giới kỳ lạ khiến ai nhìn thấy cũng phải hoa mắt và rối loạn tinh thần. Nguyên do ai đã vào qua cửa trận liền lập tức bị ảnh hưởng về sự biến hóa. Độc cô nhàn thấy giữa những khối đá lớn và những trái núi cao ngất trời, từng án mây ngũ sắc hiện ra lợn vợn ở bên trong. Đoàn hiếu vân tuy biết bầy độc trận nhưng chỉ lấy độc làm chủ. Còn đối với trận thức, thiên biến, bản hóa thì bữa nay nàng mới gặp lần đầu. Bất xác nàng tạc lưới kêu là trận thế kỳ gì. Độc cô nhàn đứng làng yên quan sát thế trận hồi lâu không nói gì. Đoàn hiếu vân đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ nhàng cười nói. Nếu mình biết sớm thế này thì chẳng uống tỳ độc đan làm chi cho uổng. Độc cô nhàn lấy làm kỳ hỏi. Tại sao vậy? Hay là thuốc để lâu ngày mất hết dược tính? Đoàn hiếu vẫn lắc đầu dơ tay ra vừa trỏ vừa nói. Không phải đâu, tiểu mũi muốn nói là hơi độc này đã ngưng tủ thành hình. Chúng ta cần giữ sao cho khỏi đùng vào đó, vậy cứ quanh sang phía bên mà đi là không sao hết. Độc cô nhàn không nín được, chàng bật cười hỏi. Nếu quả dễ dàng như lời vân mũi thì bọn họ bày trận thức làm chi vỗi. Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng thấy hai bên là gò cao như trái núi. Một bên gò đất bao phủ làn mây đỏ, còn một bên gò bao phủ mây đen. Khoảng giữa là đất bằng để làm thông lộ. Đoàn hiếu vân lại tủm tìm cười nói, xem chừng con đường này đi được dễ dàng, chúng ta hãy đi rồi sẽ tính. Nàng nói xong toàn cất bước tiến về phía trước. Độc cô nhàn vội ngăn lại nói, không được đâu. Con đường đó coi bề ngoài có thể qua được dễ dàng nhưng nó lại là một tuyệt địa trong thất tuyệt. Nếu mình đi vào tất gặp nguy hiểm tan xương nát thịt. Đoàn Hiếu Vân Châu mày hỏi. Trận này lợi hại đến thế thật ư. Độc cô nhàn chưa kịp trả lời vội vươn tay ra nắm lấy khủy tay nàng kéo mạnh một cái rồi hướng về phía làn khí đen mé tả mà xông vào. Đoàn Hiếu Vân chẳng hiểu ra sao đành vận chân lực để phòng nhảy vọt vào. Làn hắc khí này rất rồng hai người nhảy vào rồi bỗng người thấy mùi tanh sạc sủa Hiển nhiên là một luồng khí cực độc Độc cô nhạn ngưng thần nín hơi Trong tay chàng cầm thanh trường kiếm vẫy một cái Đột nhiên chàng quát lên một tiếng thật to Trên đầu mũi kiếm lập tức vọt ra một làn mây ngũ sắc dài hơn trượng Nhắm đâm vào luồng khí đen Đoàn hiếu vân rất lấy làm kỳ vì nàng bị luồng hắc khí hôi tanh xông vào mũi rồi Chỉ thấy một vùng tối đen dơ bàn tay không trông rõ ngón Nàng không còn cách nào nhìn thấy tỏ tường Nên chẳng hiểu chàng phóng kiếm đâm tới làm chi Thực ra độc cô nhạn phóng nhát kiếm này chẳng phải là bắn tên không đích Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm dít lên Luồng hắc khí ngưng tù bị tiên tan trong trước mắt Một mù đàn bà áo xanh che mặt bị mũi kiếm đâm chúng ngã lăn xuống đất đang giấy ruộng rên la Độc cô nhạn liền phóng kiếm toàn đâm tới lần thứ hai Nhưng mù kia cũng là tay lợi hải phi thường Mù lăn mình trên mặt đất rồi vót đi như một dây khói chuyển vào phía sau một tảng đá lớn rồi mất hút Độc cô nhàn tuy đâm chúng mù áo xanh che mặt Nhưng mù ôm vết thương mà chảy thoát khiến chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hái Vì chàng đã vần ngũ hành thần công vào mũi kiếm thì dù đâm vào sắt thép cũng phải nát ra như cám Thế mà mù đàn bà này đã bị trọng thương còn rút lui được an toàn thế thật là một điều quái gì ra ngoài sức tưởng tượng của chàng Độc cô nhàn thêm một lần nữa biết được tà công ghê gớm của bọn thuần vu thế ra, lòng chàng không khỏi nao núng. Có điều mù đàn bà bị thương rút lui khiến cho trận thế bị tan vỡ đến quá nửa phần cảnh vật trước mắt chàng biến đổi gần hết, nghĩa là khôi phục lại gần như tình trạng lúc chưa bày trận. Độc cô nhàn cùng đoàn hiếu vân thấy mình đứng ở đống đá ngồn ngang, những tảng này từ trên vách núi rớt xuống. Trừ mù đàn bà bì thương đã rút lui rồi không kể còn ba mù áo xanh che mặt kia vẫn đứng thành thế chân vạc để bao vây độc cô nhạn và đoàn hiếu vân vào giữa. Độc cô nhạn vung kiếm lên quát lớn. Trận thất tuyệt đã bị phá vỡ, khu trung cử, cửa cung đã bị móc mất hai mắt. Vậy mà các ngươi ỷ vào tòa trận tan thành này để ngăn trở chúng ta ư. Ba mù đàn bà che mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mù đứng chẳng phía sau cất tiếng lanh lạnh kêu lên. Gần 10 năm nay người là người đầu tiên vào được hai cửa trong quỷ sầu giản. Độc cô nhàn hào khí bồng bột ngắt lời. Nếu những chỗ khác cũng tầm thường không đáng kể như thế này thì dù có lên đến ngàn vạn cửa quan muôn chạm canh ta cũng chẳng coi vào đâu. Mù đàn bà che mặt kia cười the the đáp. Nơi đây chẳng có đến hàng ngàn cửa quan, muôn chạm cửa canh chỉ có ba cửa ải mà thôi. Đoàn hiếu vẫn đứng bên cũng cười lạt nói sen vào. Nếu quả nhiên có ba cửa ái thì quỷ sầu giản này chẳng lấy chi là hi hiếu. Độc Cô Quái Khách Dun 25, 2021 11h55 tối Người đàn bà che mặt kia bật lên chàng cười the the nói Cô nương đừng nói khoác nữa cô đi qua được ba cửa quan này thì thuần vu lão phu nhân sẽ xuống thềm minh tiếp và chấp tay giao quỷ sầu giản này cho hai vị để tùy ý sử dụng. Độc cô nhàn, ồ, lên một tiếng rồi hỏi. Tôn giá nói thật chăng? Người đàn bà che mặt hắng dòng một cái rồi đáp. Nếu đó không phải là luật lệ của lão phu nhân thì tiểu phủ khi nào dám nói? Độc cô nhàn cười khảy nói. Tôn giá nói vậy chắc cửa quan thứ ba phải có thiên binh thần tướng chấn giữ. Người đàn bà che mặt lại nổi lên chàng cười quái gở đáp. Cách đây chừng trăm trường nữa là đến cửa quan thứ ba rồi đó. Các hạ hãy thử vào coi Giữa lúc hai bên đối thoại với nhau thì có bóng người lấp loáng Hai mổ đàn ba che mặt kia đồng thời rút lui vào trong và trò tay về phía xa xa nói Hai vị đã vào lọt hai cửa quan, bất tất phải nói nhiều vỗi Mời hai vị vào nữa đi Độc cô nhằn từ từ thu kiếm về quay lại bảo đoàn Hiếu Vân Chúng ta đi thôi Đoàn Hiếu Vân trả lời bằng cái gật đầu chứ không nói gì nữa Nàng cùng độc cô nhàn sóng vai tiến về phía trước Bên tay bỗng nghe một chàng cách cách vang lên Hai người quay đầu nhìn lại thì mù đàn bà áo xanh che mặt đã biến vào trong khu loạn thạch Trước tình hình này, độc cô nhàn cùng đoàn hiếu vân biết quỷ sầu giản đã được kiến trúc một cách bí ẩn, ghê gớm Khắp nơi đều bố trí cơ quan mai phục Độc cô nhàn đã nghiên cứu những cơ quan trận pháp Về môn bát quái cử cung, chàng được trời phú cho tài trí hơn người Nên đã thuộc lầu Nhưng đối với những cơ quan bố trí trong quỷ sầu giản này chàng chưa tìm ra được một đầu mối nào Chàng chợt ngừng đầu trông lên thì hai bên lạch nước toàn là vách núi treo leo, đá mọc lởm trởm Nhiều tảng đá trên cao tưởng chừng như sắp sớt xuống Dưới khe nước chảy dì rào Như vậy việc bố trí cơ quan thực không phải là chuyện dễ Cứ tình hình này mà phòng đoán thì quỷ sầu giản nhiều lắm là có một vài đường hầm thông ra ngoài và một vài nơi có thể lợi dụng làm cửa ngầm mở đường được, nhưng chẳng không hiểu những cơ quan này lợi hại đến thế nào. Thế rồi hai người vừa tiến về phía trước vừa ra tâm đề phòng chân bước rất thận trọng. Tuy hai người đi trên khe núi có nước chảy mà mỗi bước chân đều phải dò dấm trước rồi mới bước đi thật sự. May ở chỗ nước khe này không sâu mấy chỉ ngập mắt cá. Có điều tình hình trong khe càng vào sâu càng nguy hiểm. Hai bên vách núi ngất trời, không một chút ánh sáng nào lọt vào được. Nhiều chỗ vách núi cao muôn trường tưởng chừng đổ sập xuống lúc nào không biết. Độc cô nhàn để ý xem trong khe này có kim ti thảo hay không. Chàng chỉ cần lấy được thứ cỏ đó là đạt được mục đích rồi, chứ không cần tiến vào căn cứ thuần vu thế gia. Nhưng trong khe này thỉnh thoảng mới có mọc rêu xanh, hoặc lác đác vài cây rong biển mà thôi. Dường như nơi đây không một tất cỏ nào mọc được thì làm gì có kim ti thảo với ngân ti thảo. Độc cô nhàn không khỏi đem lòng hoài nghi về những lời của Lê Vi Tử và Vô Danh Tẩu vì lẽ trong khe nước này không một tất cỏ mà cảnh tượng lại âm thầm lạnh léo phi thường. Ngay giữa chưa cũng khó lòng nhìn thấy ánh sáng mặt trời làm gì còn cây cỏ mọc được. Đoàn hiếu vân đảo cặp mắt trong sáng nhìn ra bốn phía. Trước tình trạng nguy hiểm này, hiện nhiên nàng đã ra chiều khiếp sợ. Nàng khẽ kéo áo độc cô nhàn hỏi thầm Địa phương quỷ quái này thực là đáng sợ mà sao bọn thuần vu thế ra lại chọn làm xào huyệt Chẳng những đoàn hiếu vẫn có cảm giác như vậy mà chính độc cô nhàn cũng thấy trong lòng sao xuyến Nhưng chàng nghĩ ngay tới bọn thuần vu thế ra bị quần hùng thiên hạ truy ná để trừ diện nên họ phải tìm đến đây để lánh mình ẩn náu Chàng chắc những ngày đầu họ cũng chẳng muốn ở nơi quỷ quái này mà vì nơi đây so với chỗ khác được an toàn hơn Quần hùng có bới lông tìm vết để truy xét cũng khó lòng phát xác ra được, nên họ đành chịu sống ở chốn địa ngục trần gian này. Nay đã lâu ngày quá rồi, họ không muốn rời khỏi địa phương này thì nó lại thành ra một nơi mà thiên hạ rất quan tâm, một nơi đầy bí mật dùng dợn uy hiếp võ lâm. Độc cô nhàn lại nghĩ tới thuyết nhân quả mà xét cho cùng thì thuần vu thế ra có tìm cách báo thù khốc liệt cũng không nên trách họ. Vì lẽ quần hùng các phái đảng trong thiên hạ đã gây cho họ một mối cử hận sâu cay. Cuộc diễn biến ngày nay tức là kết quả của các nhân ngày trước. Chàng đang mải ngẫm nghĩ nên đoàn hiếu vân hỏi thế mà chàng vẫn chẳng trả lời ra sao, chỉ ẩm ử đối đáp một cách hồ đồ cho xuôi chuyện. Trong khoảng thời gian trừng uống càn tuần trà, hai người mỗi đi chừng được 8-9 chục trưởng. Trong khe nước vẫn yên lặng như tờ, yên lặng một cách kỳ gì, nghẹt thở. trừ tiếng nước khe dốc sách ngoài ra không có một tiếng đồng nào khác. Hai người không nói gì, mà trong bùng bao nhiêu điều phỏng đoán đang nhộn lên. Hai người đều tự hỏi. Không hiểu trên cửa quan thứ ba sẽ xuất hiện những nhân vật lợi hại đến thế nào. Đột nhiên có một làn ánh sáng xanh lẻ lấp loáng ở ngoài xa chừng 10 trường. Ánh sáng chỉ lué lên một cái rồi tắt ngấm. Ở trong khe núi tối tăm âm u, rùng rợn, mà lué lên một tia lửa thì chẳng khác gì ánh ma chơi. Hơn nữa hai người đang lúc khẩn trương đến cùng cực nên đều cho là một hiện tượng khủng khiếp. Độc cô nhàn tuy hồi hộp trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng ung dung, chàng vợ như không để ý gì đến, chỉ tủm tỉm cười nói. Chắc phía trước kia là cửa quan thứ ba rồi đó. Vẻ mặt ung dung của chàng dường như có một sức mạnh ổn định truyền vào thân thể đoàn Hiếu Vân, khiến nàng buông một tiếng thở phảo nhẹ nhóm. Hai người chân không dừng bước vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khe núi quán này hơi quanh co. Hai người lại đi 5-6 trường nữa thì đột nhiên nghe có tiếng gió rít lên vèo vèo tạt vào mặt khiến hai người không khỏi run lên. Hai người định thần nhìn lên thì bên trời ở phía xa xa đã thấy những chòm sao dày đặc lúc ẩn lúc hiền dường như hai người đã vào đến chỗ cùng tần khe suối. Lúc này chẳng những đêm khuya tối mò mà mây mù lại mờ mịt trước mắt ngoài mấy trường cảnh vật đã lờ mờ không nhìn rõ. Độc cô nhàn vận hết mục lực để nhìn ra thì chàng trông thấy lờ mờ có những khuôn mặt người. Nhờ thị lực và thính lực cực kỳ linh mẫn, chàng đã đoán ra là mình gặp phải một bọn đông người đang rình rập ở phía trước. Độc cô nhàn dừng bước lại dùng phép truyền âm nhập mật bảo đoàn Hiếu Vân. Cường định ở phía trước, đoàn cô nương chớ có bảo động. Đoàn Hiếu Vân bao nhiêu ý nghĩ sợ sệt đều tiêu tan hết. Nàng ung dung dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Nhàn ca cứ vững tâm, tiểu muội cũng biết rồi. Độc cô nhàn tinh thần ổn định. Đột nhiên chàng giúp trưởng kiếm ra. Bỗng nghe một trận cười ha hả vòng lại rồi có tiếng người trầm ròng quát. Đốt lửa lên. Một tiếng giả ran, rồi hỏa quang bốn mặt bùng lên. chớp mắt trong vòng hơn 10 trường ánh sáng rực rỡ, nhưng vì mây mù dày đặc, nên thì tuyến vẫn lờ mờ mà chỉ thấy cảnh âm u lành léo tưởng chừng như hãm thân mình trong địa ngục. Độc cô nhàn vội vận thần công đảo mắt nhìn ra phía trước thì thấy khe nước dường như đã đến tận đầu. Ngoài hai chục trượng là một dãy đất có những gò đống trồi lên, coi chẳng khác một nơi hang núi. Hình tượng này rất giống cảnh đồng phủ của âm thánh lâm thiên lôi trên lục bản sơn. Hai bên vách núi có cắm tới mấy chục ngọn núp rất là tệ chỉnh cho đến tần đầu vách đá. Dưới những ngọn núp này có đến hơn hai chục người đứng thành hàng tưởng chừng như họ bầy trận trường xà. Độc cô nhàn thấy những người này rất nghiêm trang và có thứ tự khiến chàng không khỏi sợ run. Những người này y phục giống nhau, họ đều mặc áo xanh và mặt bịt kín, nên trông không rõ diện mạo và nên canh của họ. Nhưng chàng cũng nhận rõ ra được có trai, có gái, có già có trẻ. Độc cô nhàn ngẩn người ra một chút, rồi tay vung thanh trường kiếm, chàng tiến gần lại cười lạt hỏi. Phải chăng các vị giữ của quan thứ ba trong quỷ sầu giản? Người đứng đầu hàng phía tả tiến ra một bước nói. Các hạ nói đúng đó. Độc cô nhàn để ý nhìn kỹ người này thì chẳng có gì khác lạ. Nghe tiếng lanh lành, chàng biết là âm điệu của một người đàn bà. Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng rồi hỏi. Phương giá là ai? Người kia lạnh lùng quát lên. Các hạ đừng hỏi nữa. Hay vì đã vào qua được hai cửa quan, bây giờ chỉ còn hai đường, các hạ chọn lấy một. Một là tiến vào cửa quan này, hay là bó tay chịu chói. Độc cô nhằn cả cười nói Tài Hà đã qua được hai cửa quan rồi, mà đến cửa quan thứ ba lại bó tay chịu chói, hạ chẳng đáng buồn cười du Độc cô nhằn này không phải là kẻ chiếu cúi đầu khuất phục ai đâu Người đàn bà che mặt cất dòng the thế hỏi Nếu các hạ biết rõ lời hại thì chẳng có chi đáng buồn cười nữa Vậy ta cho các hạ hay là chưa có người nào vào đến được của quan thứ ba Ai ý mình có tuyệt ký tiến vào một cách khinh suất thì chỉ có đường chết mà thôi. Ngừng lại một chút mù trầm giọng nói tiếp. Các hạ bó tay chiều chói thì có thể khỏi chết, vậy các hạ nên nghĩ kỹ đi. Độc cô nhàn vung thanh trường kiếm một cái gióng giặc cười đáp. Trước khi tải hạ tới đây đã không nghĩ gì đến chuyện sống chết nữa. Có điều, chàng tiến gần thêm một bước dằn dòng hỏi. Tài hạ muốn biết trước tôn giá giữ địa vị gì trong thuần vu thế gia rồi sẽ liệu Người đàn bà che mặt hắn giọng một tiếng rồi đáp Được lắm, các hạ sắp đến nơi rồi, dù ta có nói ra cũng chẳng hề chi Ta chính là thuần vu tam phu nhân Bù ngừng lại một chút rồi nói tiếp Bây giờ chắc các hạ có chết cũng nhắm mắt được rồi, không còn điều gì ân hận nữa Độc cô nhàn cười khanh khắc nói Tại hạ đã có duyên được gặp nhị phu nhân và ngũ phu nhân thì quả nhiên hai vị đó danh bất hư truyền, đều là những nhân vật bản lãnh phi thường. Bữa nay lại được gặp quý phu nhân chấn giữ đệ tam quan thì nhất định bỏ công phải vào hàng thần sầu quỷ khốc. Đoạn chàng dơ trường kiếm lên nói lớn. Xem trường đệ tam quan này trông cậy vào số đông đánh ẩn đệ thủ thắng. Thuần vu tam phu nhân cất dòng lạnh như băng đáp. Các hạ bỏ trường kiếm đi thôi. Độc cô nhàn cười dỗ đáp. Chờ khi nào tài hạ quả nhiên bì bài về tay bọn quý vị, khi ấy hãy bỏ trường kiếm cũng chưa muộn. Thuần vu tam phu nhân thét lên. để tam quan này không tỷ đấu bằng binh khí hay ám khí với các hạ cũng không giao thủ bằng quyền cước, trưởng, chỉ. Vậy các hạ có để trường kiếm cũng thành vô dụng, chi bằng liền vứt đi hay hơn. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Quý phu nhân nói thế thì kỳ thật, tài hạ xin thỉnh giáo. Bây giờ tải hạ vào để tam quan bằng cách gì? Thuần vu tam phu nhân cất dòng trầm đáp Giản di lắm, chỉ cần khinh công tuyệt diệu là đủ Các hạ hãy thi triển thân pháp phi thường để chạy qua đây là được Độc cô nhàn đưa mắt nhìn ra thì thấy hai hàng bó nút lửa cháy dần dần dài đến hơn 10 trượng Chàng tính khinh công mình có thể vọt tới nửa đường, rồi lấy đà nhảy đi cái nữa là hết Thuần vu tam phu nhân lại tùm tỉm cười nói Nơi đây nhiều người nhưng không một ai đồng thủ với các hạ. Nếu các hạ qua đây bình yên vô sự thì được coi là đã vượt xong để tam quan. Mụ liền dơ tay trở vào phía trong nói. Phía trong quỷ sầu giản này là căn cứ của thuần vu thế gia. Các hạ chỉ cần đi qua cửa quan này nữa là được lão phu nhân xuống thềm ngay tiếp, đối đái với các hạ vào hàng thượng tân. Độc cô nhàn không khỏi sinh lòng ngờ vực, chàng tự hỏi. Bọn người đứng hai bên này nếu không đồng thủ thì đến làm gì đây Nghe thuần vu tam phu nhân nói thì điều kiện có thể dễ dàng Mà lại bảo tuyệt không một ai qua được là nghĩa làm sao Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì mối nghi ngờ của chàng được trả lời ngay Nguyên độc cô nhàn chất nhìn thấy hai hàng người bịt mắt hai bên khẽ xoa bàn tay một cái Đứng quay mặt vào vác đá Tuy không nhúc nhích mà khác người nổi lên một làn mù trắng mỗi lúc một giày đặc Độc cô nhạn là thầm. Bạch Diên độc trưởng. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu chàng, khiến chàng không khỏi giận mình. Bạch Diên độc trưởng chỉ lọt vào trong người một chút là mắc chứng ác tận ma phong không chứa được nữa. Đó là điều mà chàng đã biết rồi. Bất xác chàng lầm bẩm. Cả hai giấy người đến hơn bốn chục đứng dàn châm một quãng đường dài 10 trượng mà muốn giữ không cho một tia hơi trắng thấm vào da thịt là một việc không thể làm được. Đồng thời lúc này dù chàng chẳng muốn tiến vào cửa quan cũng không được nữa, vì trong khe núi nhỏ hẹp này gió thổi rất mạnh. Bốn chục người kia chỉ vận công lục đẩy hơi độc ra là có gió thổi đưa đi, thế ai hít vào một cái là mắc bình ngay. Thế thì hai người còn có đường nào mà trốn thoát được nữa? Đột nhiên thuần vu tam phu nhân cười khanh khách nói. Độc cô nhản, đoàn hiếu vân, bây giờ hai vị đã biết để tam quan lời hải thế nào chưa? Hai người nghe nói đều ngẩn người ra. Độc cô nhàn lớn tiếng hỏi lại. Tại sao tam phu nhân lại biết danh hiệu tài hạ? Thuần vu tam phu nhân cười khanh khách đáp. Thuần vu thế ra để ý đến các hạ từ lâu rồi. Bữa nay hai vị đã nguyên ý đến đây nộp mạng là một việc hay lắm. Đột nhiên mù lớn tiếng quát. Nếu muốn vượt qua thì phải vượt ngay đi, chỉ chầm một lát nữa là phải nhắm mắt chờ chết đó. Độc cô nhàn đồng tâm. Một ý nghĩ khác lé ra trong đầu óc chàng, chàng tự ngủ. Chất độc bạch diên trường tuy lợi hại thật, nhưng không làm cho người chết ngay tức khắc. Nhiều lắm là làm cho ngũ quan tan nát rồi chết dần mòn. Ít ra còn được một vài năm mới hết sống. Chứng bệnh này sở dĩ đáng sợ chỉ vì không có thuốc chữa xong tình thế của mình hiện nay khác hẳn. Lê Vy Tử đã nghiên cứu được phương thuốc mà chỉ còn thiếu kim ti thảo. Nếu mình lấy được thứ cỏ này đem về thì dù có chúng phải bạch diên trưởng cũng chẳng có chi đáng sợ nữa Lê Vy tử luyện xong dược vật là lập tức mình lại lành mạnh như xưa Những ý nghĩ này xoay chuyển rất mau trong đầu óc độc cô nhạt Chàng liền đi đến quyết định, chàng dùng phép truyền âm nhập mật bảo đoàn hiếu vân Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường phải theo là mạo hiểm vượt qua để tam quan Chàng vừa nói nhẹ nhàng đưa cánh tay phải ra phía sau Đoàn hiếu vân chẳng có quyết định gì, nàng thấy vậy liền tiến gần lại một bước, dơ cánh tay nhỏ nhắn lên đặt vào lòng bàn tay độc cô nhàn. Độc cô nhàn không còn rảnh để mà suy nghĩ, chàng quát lên một tiếng thật to rồi nắm tay đoàn hiếu vân vọt người đi như tên bắn vào giữa hai hàng người che mặt trong quỷ sầu giản. Thuần vu tam phu nhân cười khanh khách, giữa lúc độc cô nhàn vọt mình đi, mù thét lên một tiếng và vất tay áo một cái. Hơn 40 tên đồng thời cùng quát vang, làn bạch khí ngưng tù chung quanh mình họ lập tức tản ra bốn mặt để cho luồng gió thổi đi khắp nơi. Độc cô nhàn cùng đoàn hiếu vân lúc nhảy tung mình lên đá để tù chân khí để hộ thân. Đồng thời hai người bế tắc hô hấp vọt đi như sao xa. Bóng người lơ lửng bay vào giữa đám mây trắng mù mịt rồi vượt qua. Quả đúng như độc cô nhàn đã ước lượng, đoàn đường 10 trường tuy khá dài, Nhưng thân pháp hai người mau lẹ phi thường chỉ lướt đi một cái là qua được Hai người đã tù cường lực hộ thân lại nín thở Nên luồng hơi trắng của bạch diên trưởng chỉ ở ngoài thân thể mà thôi Dù nó có dính vào da một chút mà mắc bệnh cũng chưa có gì đáng ngại Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Hai người vượt qua khe nước liền dừng chân lại Độc cô nhàn thở vào một cái, chàng hỏi đoàn hiếu vân. Đoàn cô nương, cô có cảm thấy gì khác là không? Đoàn hiếu vân dương cặp mắt mê ly nhìn độc cô nhàn đáp. Tiểu muội không thấy chi hết, theo ý kiến tiểu muội thì cửa quan này vượt qua một cách dễ chịu hơn cả. Độc cô nhàn cũng có cảm giác như vậy, chàng thử vận nội tức thì thấy khí huyết vẫn lưu thông, chân khí thoải mái ngũ tàng điều hòa, tuyệt không có chút chi khó chịu. Chàng rất lấy làm kỳ. Độc cô nhàn định thần nhìn lại thì trước mắt chàng hiện ra một giải đất chừng mấy chục mẫu gò đống nổi lên, cây cối rầm rạp, vân vụ mịt mờ Bên mặt toàn núi non trùng điệp, giả tỷ không phải trải qua một khe núi hiểm trở là quỷ sầu giản thì nơi đây có thể nói là một nơi ẩn cư lý tưởng. Vì đêm đã khuya mà lại mây mù dày đặc nên không nhìn rõ cảnh vật nào khác. Nhưng trực sắc của độc cô nhàn trận nhờ tới kim ti thảo, thứ cỏ đó hẳn ở trong vùng sơn cốc này. Chàng không muốn chần chờ ở đây lâu để gây nên những điều phiền phức Rắc rối với bọn thuần vu thế gia và chỉ mong lấy được kim ti thảo vào tay rồi lập tức ra về. Chàng khẽ bảo đoàn hiếu vân. Cô nương, việc tìm kiếm kim ti thảo là rất cần, vậy chúng ta hãy lánh vào trong rừng một lúc đi. Nhưng độc cô nhàn lại nghĩ ngay đến vấn đề then chốt. Chàng cho rằng bất luận là thuần vu tam phu nhân hay một người nào trong thuần vu thế gia chấn giữ đệ tam quan cũng đều tưởng mình đến đây cùng một mục đích với quần hùng võ lâm từ bao nhiên năm nay, tức là để do thám căn cứ của họ, hoặc mưu đồ chuyện gì nguy hại đến họ, chứ không khi nào họ biết mình tới đây chỉ để tìm kiếm một thứ cỏ nội là kim ti thảo. Rồi chàng đoán rằng thuần vu tam phu nhân chấn giữ đệ tam quan thấy mình vào quan rồi, dĩ nhiên mù phải cáo giác bọn thuần vu thế gia. Hoặc mù dẫn mọi người trở về tiếp viện Chỉ bằng ta mượn thời cơ này để kiếm cho bằng được kim ti thảo rồi lập tức trở gót quay về Đoàn hiếu vân thuần theo ý chàng, nàng đáp Phải rồi, không chừng kim ti thảo mọc ở trong rừng cũng nên Độc cô nhàn không dám trần chờ, chàng kéo đoàn hiếu vân tung mình vọt đi Ngờ đâu lúc chân hai người vừa chuyển động thì nghe có tiếng người quát lờn Đứng lại Độc cô nhàn sửng sốt quay đầu nhìn lại thì thấy thuần vu tam phu nhân đã dẫn bọn người áo xanh che mặt đến sau lưng, chỉ còn cách hơn một trưởng. Độc cô nhàn cười nhạt đáp. Phương giá lại còn điều chi dạy bảo. Bọn tài hạ đã qua được để tam quan rồi, phương giá bị láo phu nhân trách phạt nên dẫn bọn thuộc hạ tới đây để đánh loạn xà ngầu lên chăng Thuần vu tam phu nhân châm dòng thét lên. Nói càn. Chỉ cần các hạ vượt được để tam quan mà không bị chút nào thì phu nhân chúng ta sẽ xuống thềm Minh tiếp. Có lý đâu ta đã nói rồi ăn lời được. Độc cô nhàn cười lạt hỏi. Vậy phương giá thống lĩnh bọn thủ hạ dựa theo là có ý gì? Thuần vu tam phu nhân cười lạt đáp. Bọn ta đến đây để thu thập thi thể các hạ. Độc cô nhàn tức quá la lên một tiếng rồi vung trường kiếm lên quát lớn. Ta cũng chắc các vị không phải là hạng người biết giữ tín nghĩa Vậy các vị đồng thủ lẻ đi Thuần vu tam phu nhân xua tay lia lia đáp Lão thân tuyệt không phải là người phản bội tín nghĩa đây Chỉ vì hai vị chưa vượt qua được tam quan Độc cô nhàn sừng sốt ngắt lời Phu nhân nói vậy nghĩa là sao Thuần vu tam phu nhân cười khanh khách đáp Hai vị chúng độc nàng lắm và sắp chết đến nơi Độc cô nhàn nghe nói cả kinh lại thử vận khí điều tức một lần nữa xem thế nào. Sắc mặt chàng đột nhiên biến đổi. Những huyền đảo khắp người đều chạy điều hòa, nhưng chân khí chỉ tới chỗ tam tiêu là cảm thấy đau nhói lên. Thuần vu tam phu nhân cười hỏi. Sao, có đúng thế không? Hay là lão thân nói gạt để ham dọa các vị? Độc cô nhàn buông một tiếng thở dài, rồi quay lại ngập ngừng nói với đoàn hiếu vân. Đoàn cô nương, cô nương thấy thế nào? Thực ra chàng hỏi câu này là thừa, vì con người nội lực thâm hậu như chàng còn bị trúng độc thì dĩ nhiên đoàn hiếu vân tránh thoát thế nào được. Chỉ có phần nàng trúng độc còn nặng hơn. Quả nhiên độc cô nhàn chưa dứt lời nghe đoàn hiếu vân nhăn nhó la lên. Nhàn ca đừng bận tâm đến tiểu muội nữa. Nhàn ca bỏ đi lẹ lên, tiểu muội khó lòng thoát nặn rồi. Thương thế nàng phát mau quá, nàng chưa dứt lời đã có rúm người lại ngồi phệt xuống đất. Thuần vu tam phu nhân đắc ý nổi lên chàng cười khanh khách Giữa lúc canh khuya giữa chốn thâm sơn tiếng vòng trong khe càng vang rồi khiến cho âm điệu thêm vẻ hái hùng Độc cô nhàn lãnh toát người Chàng miễn cưỡng để tụ một hơi chân khí để thử áp chế độc thương Nhưng chất độc này rất kỳ quái Lúc nó chưa phát tác thì tuyệt không thấy gì hết Vậy mà lúc mình phát sắc ra trong người bị trúng thương thì chất độc đã lan đi khắp thân thể Dù có vận khí đẻ nén thì cũng đã muộn mất rồi Chàng cảm thấy thương thế ở tam tiêu phát triển rất mau lẻ Không áp chế còn khá Hễ vận chân khí để ngăn ngừa thì nó càng loan ra rất mau Trong lúc huyệt đạo toàn thân đều cảm thấy đau nhức Thuần vu tam phu nhân đùng đỉnh bước lại gần mù Chỉ đứng cách trong gang tất tựa hồ để thưởng thức Để ngắm nghĩa hai con giã thỏ bị thương Mù hề hề hỏi Ta coi chừng hai người là một đôi bản tình thì phải Độc cô nhằn chẳng thèm cái lại Chàng quý xuống nắm lấy vai đoàn hiếu vân la lên Đoàn cô nương, đoàn cô nương, cô nương cố gắng gượng một chút Đoàn hiếu vân nằm có quắp dưới đất theo thảo nói Đại ca ơi, chất độc này lợi hại vô cùng, tiểu muội không chống nổi nữa rồi Độc cô nhàn lòng như xe lại, chàng nhăn nhó cười hỏi Tiểu huynh đã thí nghiệm chất độc này không phải là bạch diên trường thuần túy mà còn pha chất độc khác nữa Lệnh tôn là nam thiên độc thánh, chẳng lẽ cô nương không hiểu một chút gì về tính chất thuốc độc này ư? Đoàn hiếu vân nở một nụ cười thê lương đáp. Về tính chất những hơi độc tiểu muội biết rất nhiều, nhưng hơi độc này tiểu mụi không sao hiểu được. Nàng khẽ thở vào một cái rồi nói tiếp. Tiểu muội còn nhớ chúng ta đã nuốt một viên thuốc, viên thuốc đó có thể giải được bách độc nhưng phải trong 12 giờ mới công hiểu. Nếu thuốc đó mà vô dụng, thì tiểu mũi cũng không có biện pháp nào nữa. Tiếm nàng nói đã nhát gừng không liên tục tỏ ra nàng đã lâm vào tình trạng không thể chống đỡ được nữa rồi. Thuần vu tam phu nhân lại cười khanh khách nói. Bạch Diên trường nhiều lắm chỉ khiến cho hai vì chúng phải thành ra một căn bệnh, một thứ quái tật khó chữa mà thôi, nhưng vẫn có thể kéo dài mạng sống ít là 4-5 năm. Đối với những người đã xông vào tam quan ở quỷ sầu giản thì đâu có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng thế được. Chất thuốc này không để cho các vị sống lâu thế đâu. Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ lão thân khuyên hai vị nên trở về đi thôi. Độc cô nhạn ngửa mặt trong trời, gầm lên một tiếng dài, rồi chàng té hụt xuống đất. Đầu óc chàng còn nhớ tới bao nhiêu việc chưa xong, nếu chàng chết đi thì chẳng cam tâm chút nào. Nhưng hiện giờ đã tới lúc chàng sắp chết đến nơi, công lực không còn cách nào để tụ lại được. Tứ chi bát mạch đều đau đớn như dần không chịu nổi. Chân khí trong huyệt đan điền không vận lên được nữa, cả đến tia sáng trong đầu óc cũng đã bắt đầu lu mờ. Quỷ sầu giản cực kỳ hiểm trấn trong chốn thâm sơn trong lúc đêm khuya, phong cảnh đã cực kỳ rùng rợn. Thêm vào đó ánh lửa chập trần soi nhưng người bịt mặt trông chẳng khác ba quỷ hiện hình. Ngoài ra còn có hai người bị thương nằm khỏeo dưới đất tạo nên một bước vẽ âm u khủng khiếp. Đoàn hiếu vân cũng chưa cam tâm chịu chết, nàng nghĩ đến người cha già đã đau khổ vì mình, nàng còn nhớ con lão bạch mau, rồi nghĩ đến người mẹ ruột mà nàng chưa gắp mặt lần nào. Nàng tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Đoàn hiếu vân giấy ruột người nàng lăn đến bên độc cô nhàn cất tiếng gọi yếu ớt. Đại ca! Độc cô nhàn thở phào một cái. Lòng chàng kích động, chàng nắm lấy tay đoàn hiếu vân run run nói Vân muội tiểu huynh đối với vân muội rất lấy làm hối hận Đoàn hiếu vân để chàng nắm lấy hai tay, người nàng xích lại gần thêm miệng ngập ngừng nói Không, bây giờ đừng nói thế nữa Độc cô nhàn thở dài nói Tiểu huynh tuy còn nhỏ tuổi nhưng vốn là người cô đơn cao ngạo tự phủ Trước nay tiểu huynh làm việc gì không khi nào hối hận Nhưng hiện nay tiểu huynh có điều oán hận, chết cũng không nhắm mắt được. Đoàn hiếu vân buồn dầu hỏi lại. Điều chi vậy? Độc cô nhàn bần thần đáp. Đáng lẽ tiểu huynh phải nghĩ đến trước kết quả ngày nay mà không đưa tiểu mũi tới đây mới phải, sao tiểu huynh không đi kiếm lệnh tôn để chữa bình cho vân muội mà lại đưa vân mũi vào chỗ chết này? Đoàn hiếu vân trên môi thoáng hiền nụ cười khoan khoái nói. Nhàn ca đừng nói thế. Trước nay tiểu muội làm việc gì rồi sau thường sinh lòng hối hận mà việc bữa nay thì trái lại tiểu muội không hối tiếc gì nữa. Độc cô Nhàn sừng sốt hỏi: "Tại sao vậy?" Đoàn Hiếu Vân ra chiều e lệ, nàng ngập ngừng hỏi lại: "Nhàn ca hãy nói trước đi, Nhàn ca có ưa tiểu muội không?" Độc cô Nhàn hơi nhíu cặp lông mày hỏi: "Vần muội nói câu này là có ý gì?" Đoàn Hiếu Vân nét mặt dầu dầu đáp: Tiểu mụi từ thù nhỏ chiếc thân cô độc, nhãn ca thử tưởng tượng coi tiểu muội không biết mẫu thân ngay từ hồi thơ ấu, phải nương tựa vào phụ thân mà trưởng thành. Tình cảnh con người thiếu tình mẫu từ đau khổ thế nào? Nhân thế mà tiểu mụi tự xưng là cô độc nữ. Độc cô nhãn nhan nhó cười đáp. Về điểm này tiểu huynh cũng giống vân muội tình thật mà nói thì hoàn cảnh của tiểu huynh còn xót xa hơn vân muội một tầng. Vân Muội còn có ra ra săn sóc cho từng ly từng tí, lại chẳng quản đường xa rượu vời, vàn hải thiên sơn đi kiếm thuốc chỉ bệnh cho Vân Muội, còn tiểu huynh đây. Chàng cảm khái thở dài nói tiếp, tiểu huynh từ thủ nhỏ là đứa trẻ bị bỏ rơi, thậm chí tên họ mình là gì, quê quán nơi đâu cũng không biết nữa. Đoàn hiếu vân ngẩn người ra một chút rồi hỏi, đại ca chẳng có tên độc cô nhạn, là gì đó? Độc cô nhạn nhăn nhó cười đáp, Đúng thế, tiểu huynh là độc cô nhạn, lại tự xưng là cô độc hiệp, nhưng thực ra không phải là tên họ thực đâu. Hai người chẳng thèm để ý đến bọn thuần vu tam phu nhân còn canh giữ ở bên mình nữa hay không, cứ thản nhiên nói chuyện với nhau chẳng ý kỳ gì hết. Vì hai người cũng biết rằng trước tình trạng này chẳng còn đường nào tránh khỏi cách chết, chỉ chờ nhắm mắt nữa mà thôi. Thần chết đã gần kề. Họ còn cách từ thần một quán đường thời gian ngắn ngủi, nên họ chẳng ngần ngại gì mà không phô bầy tâm sự. Đoàn hiếu vân, ồ, lên một tiếng, nàng xích lại gần hơn nữa nói. Nếu vậy thì đại ca còn đáng thương hơn tiểu muội ư. Độc cô nhàn chấn đồng tinh thần đáp. Đáng thương ư, tiểu huynh không thấy mình có gì là đáng thương, mà chỉ hận mình là bất tài. Mình đã được trời phú cho trí tuệ cao minh khác thường mà vẫn để tính mạng lọt vào tay yêu ma này. Chàng thở dài nói tiếp. Già tỷ tiểu huynh đã bớt ra một tháng trời trong những năm tháng trước đây để nghiên cứu việc dùng độc dược thì bữa nay đâu đến nỗi đi vào kết quả bi thảm này. Thuần vu tam phu nhân đứng bên đắc ý cười nói. Độc cô nhàn, người nói thế chẳng hóa ra là tự mãn thái quá ư. Thuần vu thế gia ta đã tập trung bao nhiêu kinh nghiệm. Bao nhiêu trí tuệ để nghiên cứu chất độc này cũng phải mất một khoảng thời gian hàng mấy năm trời mới chế luyện xong. Thế mà ngươi bảo chỉ phí một tháng trời thì làm cóc gì được? Độc cô nhạn lạnh lùng hắng rằng một tiếng, chứ không trả lời. Chàng không có thì giờ để đối đáp với mù yêu phủ. Hơn nữa chàng sắp chết đến nơi, không còn muốn đem thiên tài của mình ra mà phô trương với hạng người này. Đoàn hiếu vân mơ màng nằm sát vào lòng độc cô nhàn mắt nàng mờ đi vì ngần lệ dương lên nhìn chàng Nàng nói bằng một giọng u buồn Đại ca ơi, chắc đại ca nhớ song thân lắm đấy nhỉ Độc cô nhàn sừng sốt đáp Nhớ ư, tiểu huynh chỉ hận người mà thôi Đoàn hiếu vân sừng sốt hỏi lại Ủa, tại sao vậy? Độc cô nhàn hầm hực la lên Còn tại sao nữa? Người ta đã sinh hạ tiểu huynh lại đem vứt bỏ, chẳng lẽ còn muốn tiểu huynh hiếu thuần tưởng nhớ đến họ ư? Đoàn hiếu vân không biết nói thế nào nữa. Nàng không phân tách được lời nói của độc cô nhạn là phải hay quấy. Người đã sinh con lại đem con bỏ chợ dĩ nhiên là một việc làm chẳng hay ho gì, nhưng bề nào cha mẹ vẫn là cha mẹ. Kẻ làm con mà oán hận cha mẹ thì dường như có điều không thỏa đáng. Đoàn hiếu vân nghĩ tới đây thì ý chí nàng đã bắt đầu lờ mờ Chân tay nàng lần lần vận động không linh hoạt nữa. Nàng tự biết thời gian còn sống trên đời chẳng còn được mấy chốc nữa. Nàng cố cưa quẩy để đặt đầu lên bùng độc cô nhạn, rồi nói bằng một giọng rất thê lương. Chúng ta cũng chẳng nên nói đến chuyện này nữa. Đại ca có thích tiểu mùi không? Đối với độc cô nhạn, đây là một vấn đề rất khó trả lời. Chàng thở dài ngập ngừng đáp. Dĩ nhiên là ta thương yêu vân muội Trước nay tiểu huynh không có một người bạn tri kỷ Không một người thân thích Mà bây giờ sắp chết lại có một nghĩa muội Đoàn hiếu vân nhíu cặp lông mày liễu ngắt lời Không phải tiểu muội có ý vậy đâu Độc cô nhàn sừng sốt hỏi Vân muội không nói vậy thì nói thế nào Đoàn hiếu vân đỏ mặt lên đáp Tiểu muội muốn hỏi nhàn ca có yêu tiểu muội không Nàng bị tử thần uy hiếp nên phế bỏ cả nỗi thèm thùng, buộc lời tâm sự nói ra như vậy. Độc cô nhàn trong lòng kinh hái, chàng ấp úng hỏi lại. Sao lúc này Vân Mụi còn hỏi đến chuyện đó? Độc cô nhàn ra chiều khó chịu, cố gắng nói lớn hơn. Tiểu muội muốn biết điều đó, chỉ cần đại ca trả lời dứt khoát một tiếng là xong. Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp. Tiểu Hinh có nói hay không thì cũng chẳng ích gì cho Vân muội Chúng ta chết đến nơi rồi Vân muội còn chuốc lấy phiền não vào lòng mà chi? Đoàn Hiếu Vân ra chiều thất vọng, nàng nói bằng một dòng yếu ớt và đứt đoạn. Nếu nhàn ca có lòng yêu tiểu muội thì chúng ta chết xuống âm cung sẽ làm vợ chồng. Còn đại ca không yêu tiểu muội thì tiểu muội sẽ thành một cái cô hồn lạc lõng hay một con giá quỷ phiêu lưu. Độc cô nhàn đáp, Vân muội, tiểu huynh chỉ có thể coi Vân muội là nghĩa muội được thôi. Chứ không thể tiến thêm một bước nữa về mối quan hệ giữa đôi ta. Đoàn hiếu vân buông một tiếng thở dài náo ruột nàng gắng gượng la lên. Đại ca thật là tâm địa. Hai tay nàng buông ra lăn đi mấy thước. Nguyên độc thương của nàng đã đến tình chàng không chống đỡ được nữa. Giả tì nàng không chờ ở độc cô nhàn một câu trả lời tối hậu thì nàng không còn gượng gạo được nữa và đã hôn mê từ trước rồi. Bây giờ nàng nghe độc cô nhàn ngỏ lời cự tuyệt. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt bao nhiêu chân khí để tủ bỗng bị tiêu tan hết, lập tức khí huyết chạy ngược đường khiến nàng mê đi. Thuần vu tam phu nhân vẫn như con ma só đứng bên ám ảnh. Mù thấy vậy bật lên chàng cười khanh khách nói. Độc cô nhàn, lão thân nghe danh ngươi từ lâu, bữa nay được gặp mặt mới biết tiếng đồn quả không hoa. Con người lạnh lùng như ngươi thiệt là có một. Độc cô nhàn vừa đau thương vừa tức giận, đột nhiên chàng gầm lên một tiếng. Vẫn hết dư lực phóng ra một trường nhắm thuần vu tam phu nhân đánh tới Tuy độc thương đã phát tác trong người và chàng đã lâm vào tình trạng không chống đỡ được nữa Nhưng tiềm lực của chàng thâm hậu phi thường phát trưởng của chàng vẫn còn kinh thiên đồng địa uy mảnh đến tàn bia vỡ đá Thuần vu tam phu nhân cả cười nói Độc cô nhàn tuy người đáng kể là một tay thiếu niên kỳ hiệp đệ nhất võ lâm Võ công ngươi khiến cho người ta phục sát đất Nhưng trong con mắt lão thân thì ngươi lại chưa đâu vào đâu. Mù không né tránh cũng không đỡ gạt để mặc cho phát trưởng đánh xuống người mình. Độc cô nhàn đã vận ngũ hành công lực để phóng ngũ hành thần trường. Tuy công lực chàng bị độc thương phát tác đã giảm đi nhiều nhưng vẫn phóng ra được một làn hào quang ngũ sắc trông hoa cả mắt. Nhưng thuần vu tam phu nhân chỉ thấy tà áo bay phất phới, mù vẫn thản nhiên như không thấy gì. Không ngờ phát trưởng tan bia vỡ đá mà đối với mù chỉ hưu hưu như cơn gió thoảng. Độc cô nhàn trong lòng thê thảm, chàng la thầm, hỏng rồi, hỏng rồi, độc cô nhàn này uổng một đời tài hoa tuyệt thế, ai có ngờ đâu mình lại lượm được kết quả như ngày nay. Chết ở dưới tay một mụ mình đeo ác tật đá là nhục nhã, huống chi còn bị mụ khinh khi lại còn nhục nhã hơn. Thuần Vu Tam phu nhân chờ cho phát trưởng tiêu tan rồi mụ mới trầm giọng quát lên. Quả nhiên ngươi có chỗ phi thường. Độc thương đã phát tác mà ngươi còn phóng ra được trưởng lực kỳ công độc đáo như vậy thì thật trên đời chưa có ai. Độc cô nhàn, ngươi còn phóng được phát trưởng nữa chăng? Phát trưởng vừa rồi đã vô dụng thì bây giờ dù có phóng trưởng được nữa, chàng cũng chẳng giải gì mà làm việc ngớ ngầm đó. Nhưng chàng cũng không đành nhắm mắt chờ chết. Độc cô nhàn lại thu hết tàn lực còn sót lại để ra một chiêu độc thủ. Dù chàng chàng đánh chết được mù đàn bà che mặt độc ác kia thì ít ra cũng khiến mù phải bị trọng thương chàng mới cam tâm nhắm mắt. Đột nhiên chàng nhớ tới kim sa trưởng. Thế rồi chàng vung tay ra bốc lấy một nắm sa thạch, chàng vận dụng thần công về kim sa trưởng vào bàn tay phải. Nhưng đáng thương thay chàng đã vận dụng toàn bộ lực mà sa thạch trong tay không hiển hiện sắc vàng lên. Đồng thời mắt tối sầm lại rồi công lực giảm bớt đi dần dần. Dùng người công lực thâm hậu đến đâu mà đã lâm vào tình trạng không chống chọi được nữa thì đành chịu thua. Chàng buông một tiếng thở dài, hai mắt nhắm lại chàng đã hôn mê bất tỉnh. Cả thế giới trước mắt chàng biến thành một màu ảm đạm, lờ mờ. Đầu óc chàng trống giống khác nào một viên đá rơi xuống vực sâu không đáy cho đến lúc nhất nhất đều yên lặng. Chàng trở thành hoàn toàn vô tri giác. Độc cô quái khách. Run 25. 2021 11 giờ 55 tối Không hiểu độc cô nhạn mê đi đã bao lâu Thời gian giống như đã qua cả 100 năm Lại tựa hồ mới trong nháy mắt Chàng mơ màng hồi tỉnh Đầu óc bàng hoàng Chàng chẳng hiểu hiện mình ở đâu Chàng cũng chẳng biết là mình còn sống hay đã chết rồi Có điều chàng đã khôi phục lại chi giác Và đầu óc đã nêu ra nhiều vấn đề Thoạt tiên chàng cần biết ngay là mình hiện đã xuống địa ngục hay còn ở nhân gian Chàng muốn kêu lên một tiếng thật to nhưng không phát ra thanh âm được Chàng toan cất tay mà hai cánh tay mỏi nhừ Chàng muốn nhìn cảnh vật trước mắt Nhưng chỉ thấy một màu tối đen như mực Ngoài ra không thấy chi hết Đồng thời chàng phát sát ra các việt đạo toàn thân đều bị kiềm chế Cả cặp mắt cũng bị một mảnh vải bưng chặt Thảo nào chàng chẳng nhìn thấy gì cả Những việc xảy ra trước và sau khi chúng độc lần lượt hiện hiện lên trong đầu óc chàng Độc cô nhàn xác định ngay được một việc đích thực là mình còn sống ở nhân gian chứ chưa chết Nếu không thì làm sao chàng hiểu được những huyệt đảo mình bế tắc và cặp mắt bị bịt chặt Chàng đã xác định được là mình còn sống thì việc đầu tiên là thở để tù công lực để coi tình hình chúng độc của mình còn có thể dùng chân khí để phá giải huyệt đảo được hay không Nhưng chàng lập tức phát sát ra rằng những nỗ lực này hoàn toàn vỗi. Chàng đã biến thành người bị phế hết võ công, bất luận chàng vận dùng kinh lực bằng cách nào thì cũng không thể tù chân khí vào trong huyện đan điền được. Chàng tự nghĩ tới mấy điểm khiến mình biến thành con người thế này. Điểm thứ nhất là chất độc phát tác, thứ hai là võ công bị phế bỏ, thứ ba là mình bị điểm huyện bằng một thủ pháp đặc biệt. Độc cô nhàn chỉ trông vào sự phỏng đoán, Mà không xác định được hiện mình thế nào Nếu võ công bị phế bỏ thì thà chết đi còn hơn là sống Tuy chàng không biết rõ mình ở đâu nhưng cũng đoán được là đang ở trong thuần vu thế gia Trong thời gian trước nhoáng mà không biết bao nhiêu mối nghi ngờ chồng chất lên đầu óc chàng Độc cô nhạn nhớ rõ lời thuần vu tam phu nhân đã bỏ chàng không sống được bao lâu nữa Vậy hiển nhiên là chất độc kịch liệt này có thể đưa người vào cõi chết Chàng tự hỏi Tại sao mình lại chưa chết? Phải chăng sau khi chất độc làm cho mình hôn mê, rồi bọn người thuần vu thế ra lại lấy thuốc giải cho uống để cứu sống mình? Hay là thuần vu tam phu nhân cố ý nói dối mình chứ chất độc này không làm chết người? Độc cô nhàn liên tưởng đến đoàn hiếu vân, đó là một điều quan trọng thứ nhất sau khi chàng tỉnh lại. Tình trạng nàng hiện thời ra sao? Nàng còn sống hay nàng chết rồi và hiện ở nơi đâu? Cặp mắt chàng bị băng tấm vải đen nên bất luận cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng nhờ ở trực giác và ở lỗ tai, chàng có cảm giác là dường như mình đang ở một gian phòng, nằm dưới chân trên giường đệ mềm lũn. Trong phòng rất tĩnh mịch, rõ ràng chỉ có một mình chàng. Độc cô nhàn từ từ suy nghĩ, đột nhiên chàng tỉnh ngộ nhớ ra một điều. Sở dĩ người nhà thuần vu thế gia không muốn đưa mình cùng đoàn hiếu vân vào đất chết vì bọn họ đang muốn lợi dụng mọi người làm nhanh vút để len lỏi vào khắp chốn giang hồ. Bọn họ lại có phương pháp để kiềm chế bọn nhanh vút. Nào ác tận ma phong, nào chất độc âm tà, đều có thể khiến cho nhân vật võ lâm phải khuất phục nghe lời họ sai khiến. Độc cô nhàn càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý. Bọn thuần vu thế gia lợi dụng ác tận ma phong hoặc khí độc âm tà để kiềm chế chàng cùng đoàn hiếu vân. Tiến thêm bước nữa, chúng lời dùng đoàn hiếu vân để bước bách thiên nam độc thánh đoàn vân trình cũng phải chịu ép một bề. Chàng nhận thấy thủ đoạn này rất thâm độc, nhưng chàng không khỏi cười thầm, bùng bảo giả. Tuy bọn họ đều mưu sâu kế độc nhưng đối với ta chẳng có ích gì. Nào, tật bệnh nào khí hàn độc uy hiếp sao được độc cô nhạn này? Đau khổ hay chết chóc cũng không ham dọa được độc cô nhạn. Vậy thì muốn lợi dụng được độc cô nhàn phải bán mình phùng sự thuần vu thế gia là một việc so với lên trời còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng chàng không khỏi cảm thấy nỗi thảm đạm thê lương, vì nếu chàng cự tuyệt lời yêu cầu của thuần vu thế gia thì khó lòng tránh khỏi cái chết. Còn sống mà ra khỏi quỷ sầu giản thì e rằng không thể được. Trước mắt chàng vô số bóng người xuất hiện, nào thiết huyền tu si uông công lăng, thiên long tăng vô danh tẩu, nào mẹ con thẩm thiên hoa, Nào lâm nguyệt thu, nào tứ bất hòa thượng, nào thiên nam độc thánh Bất thành lình trực sát chàng cảm thấy có người tiến vào phòng Tuy chàng không nghe thấy một chút thanh âm, sau đó là cảm giác rất chân thực Độc cô nhàn ngưng thần nín thở, lặng lặng chờ xem diễn tiến Quả nhiên, một bàn tay run run sờ lên mặt chàng Chàng rất lấy làm kỳ lạ bàn tay này nhỏ nhắn mà lạnh toát, run bẩn bật không ngớt khiến cho động tác phát ra một chút thanh âm nhỏ xíu. Giả thì chàng ở nơi khác mà không phải là quỷ sầu giản của thuần vu thế ra thì chàng cho ngay là gặp phải ma quỷ hiện hình. Độc cô nhàn không lên tiếng. Thực ra chàng không thể phát ra thanh âm được mà cũng không thể di động tấm thân. Chàng đành để mặc ai muốn làm thế nào thì làm mà chỉ lắng tay nghe ngóng. Bàn tay lạnh như băng tiếp tục sờ mó mặt chàng hồi lầu rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài rất khẽ khó mà nghe thấy được, bàn tay đó cởi tấm khăn đen bịt mặt cho độc cô nhạn. Độc cô nhạn siết đối nghi ngờ, chàng tự hỏi. Người này rõ ràng là gia nhân thuần vu thế gia, mà sao bàn tay họ lại lạnh toát và run bẩn bật. Họ sợ soảng má mình hồi lâu là một hành động cổ quái và không hiểu vì lẽ gì. Cặp mắt chàng được cởi tấm khăn bịt đen ra rồi, nhưng cởi hay không thì cũng vậy thôi chẳng có chi khác nhau, vì trong phòng tối đen như mực. Thậm chí dơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ ngón. Và lại, huyệt đảo bị bế tắc, nội công do đó mà không phát huy được. Chàng chẳng khác gì người thường không biết võ công, thì lực chàng lúc này cũng chẳng tin nhuệ hơn ai. Thêm vào đó cặp mắt chàng bị bịt lâu quá rồi, bây giờ được cởi mở, chỉ thấy quán lòa, ngay giữa ban ngày cũng chưa chắc đã nhìn rõ cảnh vật. Độc cô nhàn cảm thấy có một bóng đen lở mờ người ở bên mình. Trực giác của chàng còn cảm thấy người đó che mặt và mình mặc áo xanh, giống như mọi nhân vật thuần vu thế gia, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Chàng nhắm mắt lại, đã không có sức kháng cự thì để mặc ai muốn làm gì thì làm. Người kia vẫn yên lặng. Độc cô nhàn tuy không trông rõ tướng mạo y, nhưng chàng nghe rõ tiếng hô hấp của người này mỗi lúc một nặng nề, cấp bách. Hiển nhiên trong lòng y đang cực kỳ khích động. Đột nhiên một chuyện bất ngờ lại xảy ra số là độc cô nhạn cảm thấy một giọt nước mắt giá lành rơi xuống má chàng Người này đã khóc rồi Đó là một điều mà độc cô nhạn dù tinh thần có sáng suốt đến đâu cũng không hiểu thấu được Chàng tự hỏi Tại sao y khóc, vì lẽ gì y lại rơi nước mắt xuống mặt ta Nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân trong thuần vô thế gia chàng đều đã gặp cả Nhưng những mù này đã có ấn tượng trong óc chàng là những người tâm địa độc ác, thủ đoàn tàn nhẫn dường như đã mất hết nhân tính biến thành yêu phủ. Nhưng người này khác hẳn. Độc cô nhàn lại hé mặt ra một chút, cái mà chàng phân biệt được là bóng người lờ mờ che mặt mình mặc áo xanh này có một mớ tóc rũ xuống bên tai, chàng đoán chắc y là một người đàn bà. Chàng tự hỏi, mù là ai, mình ở chỗ nào trong thuần vu thế gia? Người đàn bà che mặt lại nhỏ thêm hai hạt lệ qua tấm khăn đen rơi xuống, rồi mụ lại buông một tiếng thở dài rất khẽ. Độc cô nhàn muốn mở miệng hỏi cho biết rõ vì lẽ gì mụ lại khóc thầm. Nhưng chàng đã chẳng cử động được lại khôn bề mở miệng. Chàng đành ôm mối hoài nghi để lắng nghe tình hình phát triển. Người đàn bà che mặt vẫn cúi đầu không nói gì, ngoài trừ cử động sờ vào mặt chàng, mụ lại chảy nước mắt hay thở dài. Chàng không hiểu mù than thở cho thân thế mù hay là mù có chỗ đồng tình với chàng. Trong phòng tính mịch không một tiếng động, thỉnh thoảng mới có cơn gió thổi qua cửa sổ gì rào không còn một tiếng động nào khác. Bốn bề tính mịch một cảnh tính mịch nặng nề lúc canh khuya. Độc cô nhàn không hiểu mình mê đi đã bao lâu, nhưng dần dần chàng đã cảm giác được cảnh tượng trong phòng. Chàng biết đây là phòng ngủ có cửa vào và cửa sổ, bên ngoài là vòm trời chiếu sáng lờ mờ Không giống như sơn đồng, thạch thất, hay là quỷ sầu giản, một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời. Cách chấn thiết trong phòng rất giản dị, chỉ có một cái bàn và một cái giường nằm. Độc cô nhàn đang nằm trên giường, một người đàn bà áo xanh che mặt ngồi ở cạnh giường cúi đầu xuống chăm chú nhìn chàng. Cảnh tượng vẫn y nguyên, thời gian lặng lẽ trôi một lúc khá lâu nữa thì người đàn bà áo xanh che mặt bỗng từ từ đứng lên thả bước trong phòng. Bước chân rất khẽ. Không phát ra một chút thanh âm, chàng có cảm tưởng đang lúc nữa đêm ma quỷ hiền hồn. Độc cô nhàn tuy không nhìn rõ dung mạo người đàn bà, nhưng coi cử chỉ của mù, chàng biết rõ mù đang lao tâm khổ tứ trước một vấn đề trọng đại khó bề quyết định. Sau cùng người đàn bà che mặt lại ngồi xuống cạnh giường. Hai tay mù run bẩn bẩn nắn vào các việt đảo khắp người chàng. Độc cô nhàn lấy làm kinh dị. Chẳng những chàng kinh gì về cách đối đái với chàng như vậy mà chàng còn kinh gì về thủ pháp nắn huyệt đạo đặc biệt khác người của mụ. Đồng thời một luồng lực đạo của mụ nắn bóp huyết hạch khiến chàng phát giác ra mụ có một nội lực khác thường chẳng kém gì nhị phu nhân và tam phu nhân. Chàng đoán ngay người đàn bà che mặt này là một nhân vật trọng yếu trong thuần vu thế gia. Có thể mụ là đại phu nhân, tứ phu nhân hay là lục, thất phu nhân gì gì đấy. Đầu óc độc cô nhàn tiếp tục nghĩ quanh nghĩ quẩn. Đồng thời chàng vẫn tiếp thụ cử động nắn huyết mạch của người đàn bà che mặt. Chẳng bao lâu chàng đã đề tụ được một chút công lực. Công lực của chàng tiếp xúc với ngón tay của người đàn bà che mặt vận chuyển khiến cho tinh thần lãnh toát cứng đơ của chàng dần dần khôi phục lại. Sau độc cô nhàn cảm thấy tình trạng trúng độc đã biến mất. Tuy người còn mệt nhọc, nhưng cảm thấy cực kỳ thoải mái, chẳng khác gì người bị trọng bệnh vừa khỏi, thân thể nhẹ nhón và khoan khoái vô cùng. Sau khoảng thời gian trừng uống càn tuần trà, người đàn bà che mặt từ từ thu tay về. Bù chép miệng thở dài khẽ gọi. Độc cô nhàn ngươi đã nghe được thanh âm của ta chưa? Độc cô nhàn sừng sốt chàng lặng lặng không nói gì. Thực ra lúc này chàng đã có thể mở miệng nói được, vì người đàn bà che mặt nắm Việt đảo trong khắp người chàng đã được giải khai toàn bỏ. Hơn nữa lúc người đàn bà che mặt nắn bóp, chàng đã vận khí hồi lâu, chỗ nào khó chịu dần cũng được giải trừ hết. Hiện giờ ngoài sự nhọc mệt ra chàng không thấy chỗ nào đau khổ nữa. Chàng càng lấy làm lạ hơn nữa là mình đã bị chúng phải ác tận ma phong mà sao chưa bị khí âm hàn làm tổn thương công lực, thuần vu thế ra đối với chàng thế nào, bọn họ còn muốn dùng phương pháp nào để kiềm chế chàng, hoặc xử trí chàng bằng cách nào. Chàng không đoán ra được. Độc cô nhàn giữ vững lập trường để cho lời nói không lung lạc ý chí, nên chàng nhắm mắt lại không nói gì. Người đàn bà che mặt lại cất tiếng hỏi rất khẽ Độc cô nhàn, ngươi vẫn chưa hồi tỉnh ư Thanh âm mù rất ôn nhu và đường vẻ thê lương Độc cô nhàn không khỏi đồng tâm Người đàn bà lại thò 10 đầu ngón tay vuốt má chàng Hai dòng châu lệ lạnh ngắt nhỏ xuống Bây giờ độc cô nhàn đã nghe rõ tiếng nghẹn ngào của đối phương Tình trạng bi ai của người đàn bà đã truyền nhiễm sang độc cô nhàn khiến lòng chàng xe lại Chàng cũng muốn khóc lên Xong chàng cũng cố nhẫn này. Độc cô nhàn vẫn lặng lẽ không lên tiếng. Người đàn bà che mặt đột nhiên nghiến răng khẽ la. Tam tẩu, thủ đoạn của người thật là tàn ác. Tiếng la thầm rất khẽ. Độc cô nhàn gần trong gang tất mà cơ hồ nghe không rõ. Những tiếng về sau chàng chẳng nghe thấy chi hết, khác nào tiếng ú ớ của người trong mộng. Độc cô nhàn lại càng ngạc nhiên. Động tác và ngôn ngữ của người đàn bà này có thể xác định là mụ đồng tình với mình Nhưng vì lẽ gì? Độc cô nhàn lại phân tách tiếng gọi, tam tẩu, tất nhiên là để chỉ thuần vu tam phu nhân Do đó chàng xác định mụ là người bằng hàng với thuần vu tam phu nhân, song còn là đàn em Vậy thì mụ là tứ phu nhân hoặc lục, thất phu nhân Người đàn bà che mặt lại đưa hai tay ra nhẹ nhàng nắn bóp huyệt mạch cho độc cô nhạn. Có điều lần này mụ tăng ra cường lực hơn một chút Độc cô nhàn càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu và nội lực trong người khôi phục mau chóng hơn. Chàng nhận biết toàn bộ người chàng gần hoàn hảo như trước. Người đàn bà che mặt lại nhẹ nhàng thu tay về rồi cất giọng ôn hòa hỏi. Bây giờ ta chắc ngươi nghe thấy rồi. Độc cô nhàn vẫn nhắm chặt hai mắt không nói nửa lời. Người đàn bà che mặt vuốt má chàng nói. Bao nhiêu việt đạo trong người ngươi đã giải khai hết bây giờ chắc ngươi còn mệt mỏi quá độ nữa mà thôi. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi trong ba ngày là có thể gắn gượng đi lại được Độc cô nhàn vẫn nhắm mắt khôn trả lời Đồng thời chàng cố gắng thở rất khẽ chỉ cho hơi mũi chỉ còn thoi thóp Lúc đứt lúc nổi tỏ ra mình chưa tắt hơi và hãy còn sống Nhưng trong lòng chàng không khỏi cười thầm vì chàng đã thử thì thấy thần công khôi phục lại hết rồi Chàng chẳng khác gì lúc mới đến quỷ sầu giản trên núi nhàn đáng Thế mà chàng lại giả vờ sức cùng lực kiệt thì trách sao chàng chẳng buồn cười Người đàn bà che mặt lại ấp úng gọi Độc cô nhàn, độc cô nhàn, ngươi thật giống như chim hồng nhạn lẻ loi tung bay một mình lạc lõng mười mấy năm nay Câu này mù nói để tự mình nghe nhưng nói cũng lọt vào tai độc cô nhàn Nó còn có mãnh lực như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim chàng Chàng không tự chủ được, nhìn không nổi, để nước mắt ngấm ngầm trào ra Đồng thời rất nhiều nghi vẫn nổi lên trong đầu óc chàng Từ ngày chàng biết đời đến nay, chàng chưa từng được nghe ai nói với chàng những câu thâm trầm đồng điệu như vậy. Nhất là câu nói này lại từ miệng một yêu phù trong thuần vu thế gia thốt ra mói thật là kỳ. Người đàn bà che mặt từ từ đứng lên lại gần cửa sổ ngừng đầu trông chiều trời. Dường như mù có vẻ nóng này, bước lui bước tới trong phòng một lúc rồi trở lại ngồi cạnh giường cúi đầu xuống nói. Độc cô nhàn, bất luận ngươi có nghe rõ ta nói gì hay không? Ta cũng cho ngươi hay là thân thể ngươi không có gì đáng ngại nữa Chẳng bao lâu ngươi sẽ phục hồi như cũ Vậy ngươi cứ yên lặng điều dưỡng Sáng mai ta lại đến thăm ngươi Khi đó có thể nâng đỡ ngươi xuống để hoạt động Vậy ngươi cứ yên lòng bất tất phải nóng này Đột nhiên mù xúc đồng nắm lấy vai độc cô nhàn cất dòng run run Con người ta nhất thiết việc gì cũng có số mạng Thế rồi mù thi triển thân pháp kỳ tuyết bỏ đi Cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng động Độc cô nhàn tưởng chừng như mình vừa qua một giấc mơ quái đàn đầy lòng ngờ vực Đột nhiên chàng từ trên giường nhảy xuống Động tác mau lẻ chàng khác nào quỷ mị Lúc này mời nhìn rõ tình hình trong gian phòng Chàng thấy phòng này toàn là những phiến đá xếp lên nhưng rất tề chỉnh dễ coi Giường đóng bằng cây và bên trên giải đệm êm ấm Trên giường bầy cả đồ uống trà Độc cô nhạn không hiểu tình hình đoàn hiếu vân ra sao. Nàng còn sống hay đã chết rồi, hiện giờ lạc lóng nơi đâu? Lòng chàng nóng nảy chỉ muốn phanh phui ngay được mối nghi ngờ. Độc cô nhạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì ngoài xa xa là núi non trùng điệp và ở gần là rừng âm u phòng chàng ở liền với một tòa nhà rộng lớn. Chàng lầm bởm. Đây chắc là nơi cư trú của thuần vu thế gia. Tòa nhà kiến trúc bằng gỗ đá này là cả một sự khủng khiếp cho khắp thiên hạ hiện nay. Thuần vu thế gia làm cho giang hồ biến sắc, nơi đây cũng là chỗ ẩn thân bấy nhiêu năm trời của thuần vu thế gia để lãnh nàn quần hùng truy sát. Thế mà nay quần hùng mới nghe danh đã sợ thất sắc, coi đó là một nơi thần bí rùng rợn ở tầng cùng trong quỷ sầu giản trên núi nhàn đáng. Độc cô nhàn từ từ đẩy cửa sổ mặt sau ra, chàng ngưng thần lắng tai nghe. Lúc này vào khoảng nửa đêm, mọi vật đều yên lặng. Thần công độc cô nhàn đã hoàn toàn hồi phục. Thị lực và thính lực của chàng có thể nghe xa trông gió cả một khu sơn lâm rộng lớn nhưng không thấy một bóng người. Chàng nghĩ tới khe nước hiểm trở là quỷ sầu giản lại có ba đồn canh giữ nghiêm mật thì dù một con chim chui vào cũng không lọt. Như vậy thì trong căn cứ thuần vô thế gia này chẳng cần phải bố trí canh phòng. Dĩ nhiên họ cũng không cần canh gác độc cô nhạn vì chuyện chàng mau lành mạnh là một biến cố không ai ngờ tới. Độc cô nhạn lắng tai nghe một lát rồi vọt mình ra ngoài cửa sổ. Chàng lẹ làng khép cửa lại, người chàng vọt đi coi chẳng khác một giây khói tỏa. Chàng hạ mình xuống ngọn một cây lớn, phóng tầm mắt quan sát hình thể các tỏa viện trong thuần vu thế gia. Sau khoảng thời gian chừng uống càn chén trà, độc cô nhàn thi triển khinh công đến đổ chót vót về phía tòa đại viện chính giữa. Viện này là trong một toàn đại sảnh phía trong toàn là đèn nuốt sàng trưng bóng người thấp thoáng Thân pháp chàng như ma quỷ ẩn hiện. Chàng đứng vào phía sau cửa sổ nhà đại sảnh Bên ngoài cửa sổ phía sau cũng có một ít cây hoa cao bằng đầu người Chàng ẩn vào giữa khu này để có thể yên tâm nhìn vào phía trong cửa sổ Cách chấn thiết trong nhà đại sảnh cực kỳ hào hoa Đèn đuốc sáng tỏa như ban ngày Độc cô nhàn đưa mắt nhìn vào Chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hái Trong sảnh đường, bốn mặt đều thắp những ngọn cây nến lớn bằng cánh tay trẻ con soi rõ cả một gian phòng không sót một vật gì dù chỉ là nhân vật nhỏ bé. Chính giữa đại sảnh kê một cái sập lớn bằng gỗ sơn đỏ. Trên sập chảy đệm ra hổ trông như hổ sống. Một vị lão phu nhân đầu tóc bạc phơ ngồi nghiêm trang trên sập. Lão phu nhân này ngồi quay mặt nhìn lưng ra cửa sổ và mặt cũng che vải nên độc cô nhạn không tài nào nhìn ra được dung mạo. Chàng trí thức được bà già che mặt này là thuần vu lão phu nhân. Cách phục sức của mù không có gì khác lạ, cũng mặc một bộ áo xanh như mọi người. Phía trước sập bầy một hàng năm chiếc bồ đoàn thứ nhất, thứ hai, thứ tư, và thứ năm đều có một người đàn bà áo xanh ngồi rồi. Chỉ còn chiếc thứ ba bỏ trống. Độc cô nhàn cũng hơi giận mình. Tuy mấy người đàn bà này đều che mặt và cách phục sức cũng như thần hình cũng hao hao giống nhau, nhưng chẳng vừa nhìn đã thấy ngay trong đám này ít ra là có hai người quen. Người ngồi trên bồ đoàn thứ hai chính là thuần vu nhì phu nhân mà chàng đã gặp một lần ở trên núi Bắc Mang Người ngồi thứ năm là ngũ phu nhân, chàng đã gặp một lúc giải cứu đoàn hiếu vân bị vây hám Té ra hai yêu phụ này đã về đến thuần vu thế gia Sở dĩ độc cô nhàn kinh hái là vì chàng với đoàn hiếu vân ở núi nhàn đáng ra đi mà cưới con lão bạch mau bay trên không Nên quãng đường mấy ngàn giảm chỉ một ngày một đêm là tới nơi Còn bọn này làm sao cũng về được chóng thế Chàng chỉ còn cách giải thích là mình bị trúng độc hôn mê trong khoảng thời gian chừng mấy ngày rồi mới tỉnh lại. Độc cô nhàn không có thì giờ để ngẫm nghĩ lâu về chuyện này, chàng tiếp tục nhìn nhận tỉ mỉ để dò xét trong sảnh đường. Cứ tình hình này mà đoán thì người ngồi trên bộ đoàn thứ nhất kia hẳn là thuần vu đại phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa, bộ đoàn thứ ba bỏ trống vì lẽ tam phu nhân còn canh giữ ải thứ ba trong quỷ sầu giản chưa về. Người đàn bà ngồi ở bộ đoàn thứ tư dĩ nhiên là thuần vua tứ phu nhân. Trực sắc của độc cô nhạn nhận ra chính người đàn bà này vì mình mà rơi nước mắt cùng thở dài. Bà ta còn giải khai huyệt đạo cho chàng. Bất sắc chàng chú ý nhìn bà mấy lượt nhưng bà ngồi cúi đầu xuống và lại mặt cũng bịt bằng tấm khăn xanh nên chàng không được nhìn thấy dung mạo có gì khác lạ không. Phía sau các bộ đoàn còn có ba thiếu nữ che mặt một ả áo hồng, một ả áo vàng và một ả áo tía. Trong ba ả thì độc cô nhàn đã gấp ả áo hồng và ả áo vàng lúc hai ả đi theo thuần vu nhì phu nhân đến lũng tây và kêu là hồng cô, hoàng cô. Hiện giờ hai ả ngồi song song ở sau lưng đại phu nhân dường như hai ả là con gái mù. Còn ả thiếu nữ mặc áo tía thì ngồi sau bộ đoàn thứ ba còn bỏ trống dành cho tam phu nhân. Ngoài ra là 12 mù bộc phù và thị nữ đều mặc áo xanh che mặt, chia nhau đứng ở phía nhà đại sảnh. Người nào cũng đứng nghiêm chăm chăm không nhúc nhích không nói năng gì, trông như tượng gỗ. Hồi lâu bỗng nghe lão Phu Nhân ngồi trên sập gỗ trải ra cọp khẽ hắng ròng rồi bông một tiếng thở dài não ruột. Độc cô nhàn bất sát giật mình kinh hái vì lão Phu Nhân chỉ hắng ròng và thở dài, chàng cũng phát sát ra công lực mù đã đến một trình độ phi thường. Thuần phu lão Phu Nhân nếu chưa đến bậc siêu phạm nhập thánh thì công lực mù trên đời cũng ít người bi kịp. Tối thiểu là bản lãnh mù gấp 10 nhị phu nhân. Trong tòa đại sảnh vẫn tịch mịch không một tiếng động. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11 giờ 55 tối. Hồng cô và hoàng cô ngồi ở phía sau đại phu nhân, đột nhiên đứng phát dậy thoan thoát tiến lên mấy bước, đồng thanh nói. Nhưng nhưng, tôn nữ đấm lưng cho nhưng nhưng. Rồi không chờ thuần vu lão phu nhân trả lời, lập tức quanh đến phía sau giường đấm lưng cho mù Không ngờ thuần vu lão phu nhân khẽ hắng giọng gạt đi. Bữa nay không cần đâu. Hai thiếu nữ che mặt không khỏi kinh ngạc, ngập ngừng hỏi. Nhưng nhưng, bữa nay nhưng nhưng. Giọng nói của hai cô đầy vẻ sợ hãi và tỏ ra có ý đúng điều. Thuần vu lão phu nhân, khẽ thở dài ngắt lời. Bữa nay Nhưng Nhưng trong lòng bối rối, các người hãy lui ra. Hai ả thiếu nữ che mặt bằng tấm sa mỏng quay lại nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi. Bữa nay Nhưng Nhưng bực mình với ai đó? Thuần vu lão phu nhân gượng cười đáp. Còn ai làm cho Nhưng Nhưng tức giận được nữa? Có điều bữa nay gặp ngày hội họp trọng yếu của bản hội. Các ngươi đừng làm bận tinh thần Nhưng Nhưng. Ngừng lại một chút rồi mù hỏi. Con dâu thứ ba của ta chưa về ư, Thuần vu đại phu nhân ngồi ở ghế đầu vội nghiêng mình đáp Tức phụ đã phái người đến thay cho y, chắc y cũng sắp về đến đây Thuần vu lão phu nhân lại buông tiếng thở dài Mù nhìn hồng cô và hoàng cô vẫn còn đứng bên giường Đột nhiên mù ngả người ra nói Bữa nay nhưng nhưng trong người khó ở cần có tứ thẩm của các ngươi đến đây Hồng cô và hoàng cô kính cẩn giả một tiếng rồi từ từ lui về phía sau thuần vu đại phu nhân Thuần vu tứ phu nhân đang ngồi ở ghế thứ tư nghe lão phu nhân nói vây liền đứng lên. Độc cô nhàn ở ngoài cửa sổ nhìn rõ mọi sự và nghe hết các câu chuyện trong sảnh đường. Lòng chàng không khỏi nghi hoặc, lúc chàng nghe thấy tứ phu nhân lên tiếng rồi đứng dậy thì trong lòng hồi hộp mồ hôi ướt đẫm bàn tay. Vì thuần vu tứ phu nhân vô hình chung đã gây nên cho chàng một mối cảm tình tốt đẹp. Chàng sợ nàng bị thuần vu lão phu nhân hành hạ hoặc có những cử động bất lợi cho nàng. Mười tên bộc phù và thị Tỳ đang đứng thì lập chung quanh sảnh đường đã lật đật chảy đi bốn ngả. Chúng không chờ ai ra lệnh đã vào nội thất lấy ra một cái kỳ thấp, một cái chén nước trong, mấy bình thuốc tán và một ít vải vụn đặt xuống giường. Thuần vu tứ phu nhân không ngần ngừ gì nữa, nàng lập tức thi triển thủ pháp rất lanh lẻ, đặt lão phu nhân nằm ngay ngắn lại rồi lật tấm khăn che mặt của mụ lên. Động tác của tứ phu nhân coi có vẻ quen thuộc lắm. Độc cô nhàn lại chấn động tinh thần suýt nữa chàng không nhẫn nại được bật tiếng la hoảng. Bộ mặt của thuần vu lão phu nhân còn ghê gớm hơn những bộ mặt mà chàng đã gặp mới đây. So với cái bộ mặt biệt quán quán chủ ở Đồng Hắc Ly núi Vân Vũ và người bị lão bạch mau đánh chết ngoài quỷ sầu giản mặt mù này còn khó coi gấp mấy lần. Cặp mắt mù chỉ còn lại hai cái tròng đen mấy dây thịt đỏ hồng ẩn cả vào trong lỗ mắt. Chán mù gồ ghề chỗ cao chỗ thấp, mù máu bầy nhảy. Đầu mũi mất sạch chỉ còn hai cái lỗ nhỏ đen xỉ Cặp môi cũng mất hết để lộ hai hàm răng trắng ẩn trông mà phát khiếp Mười ngón tay của thuần vưu tứ phu nhân dường như đã luyện thành thủ pháp tinh thực Nàng lấy những thỏi vải nhẹ nhàng lau mặt thuần vu lão phu nhân cho hết máu mủ rồi rắc lên một ít thuốc tán Công việc này thuần vưu tứ phu nhân làm rất cẩn thận và phải mất một quãng thời gian trừng cháy tàn nén hương mới xong xuôi Nàng lại kéo tấm sa che mặt xuống cho lão phu nhân rồi nâng mụ ngồi dậy. Trong lúc tứ phu nhân làm công việc này thì trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Bỗng có một bóng người như quỷ hiền hình đầy cửa tiến vào. Người này chính là thuần vu tam phu nhân chấn giữ để tam quan ngoài quỷ sầu giản mới về. Thuần vu tứ phu nhân sau khi rửa giấy xoa thuốc vào mặt cho lão phu nhân liền khép nép thi lễ rồi lui về chỗ ngồi. Thuần vu lão phu nhân ngồi trên sập trải ra hổ lấy thêm một tấm khăn xanh bịt mặt lại để che thật kín bộ mặt quỷ sứ để không một ai còn trông thấy gì. Bụi bịt mặt xong từ từ đảo mắt nhìn mọi người trong đại sảnh rồi cất tiếng hỏi. Các người về đầy đủ rồi chứ? Đại phu nhân ngồi thủ vị đứng lên đáp. Bọn nhi tử năm người có mặt cả rồi, kính cẩn dâng bà bà hai chữ bình yên. Bốn người kia theo thứ tự đứng lên khép nép thi lễ. Thuần vu lão phu nhân khẽ thở dài một cái cất tiếng nói Những tục lệ thông thường này ta miến quách đi Tuy miệng mù nói thế, song vẫn ngồi miếm nhiên Không nhúc nhích để đón nhận bốn lạy của mỗi người Thuần vu đại phu nhân xuất lĩnh bốn bà con dâu lại xong Ai nấy ngồi vào nguyên vị Thuần vu lão phu nhân trầm mặc một lúc thở dài cất tiếng hỏi Các người có biết bữa nay là ngày gì không? Năm vị phu nhân đầu cúi đầu chưa ai nói gì. Hồng cô đứng sau đại phu nhân cất dòng trong chẻo đáp. Thưa nhưng nhưng, Nhi Tôn biết rồi. Thuần vu lão phu nhân ho một tiếng rồi nói. Thực ra mẫu thân cùng bốn vị thẩm thẩm của ngươi cũng đều biết cả, nhưng chúng không nhẫn tâm nói ra mà thôi. Mụ ngừng lại một chút rồi bảo Hồng cô. Ngươi thử nói ta nghe. Hồng cô ngần ngừ rồi buồn dầu đáp. Bữa nay là ngày ký bách niên của Gia Gia. Thuần vu lão phu nhân đột nhiên ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài rất thê thảm. Khiến người nghe phải kinh tâm đồng phách, tiếng hú còn phát ra một luồng kinh phong làm rung đồng cả bốn bức tường trong nhà đại sảnh. Bao nhiêu những ngọn luốc lớn cũng tạt đi tạt lại suýt nữa tắt ngầm. Tiếng hú vừa ngừng lại, mụ liền cất dòng the thế la lên. Phải rồi... Bữa nay là ngày kỳ thứ 100 của gia gia người và cũng là ngày các môn phái võ lâm Chu lục thuần vu thế gia. Những chuyện thê thảm này phát sinh ra đến nay vừa được trăm năm chắn. Trong nhà sảnh lại người chỉ một bầu không khí trầm trọng nặng nề. Thuần vu lão phu nhân thùng thẳng nói tiếp. Trước đây trăm năm nhà thuần vu phong quang biết là chừng nào. Già trẻ bốn đời cả thầy 45 miệng tù họp ở trong núi quát thương an hưởng phúc trời. Chẳng ngờ quần hùng thiên hạ tự xưng là danh môn chính phái kéo đến bao vây công kích nhà ta, thi hành những thủ đoàn cường bảo, nào gian dâm, nào giết chóc khiến cho nhà thuần vu thế gia lâm vào tình trạng thê thảm ngàn đời khó lòng khôi phục lại được. Trong đài sảnh bật lên những tiếng thúc thích từ miệng năm vì phu nhân phát ra. Thanh âm của thuần vu lão phu nhân trở nên nghẹn ngào. Mụ ngập ngừng nói tiếp. Năm ấy lão nhân đứng tuổi tráng nghiên dẫn năm thằng con thục mạng chạy đến đây để duy trì hương khói cho thuần vu thế gia. Chẳng ngờ. Nói tới đây mù nghẹ ngào phải cố gắng cho tiếng khóc khỏi bật ra mù nói tiếp. Phúc bất trùng lai hỏa vô đơn trí. Một quái tật không chứa được đã hành hạ thuần vu thế gia. Hiện nay lại một lần nữa nhà thuần vu lâm vào tình cảnh đoạn tử diệt tôn. Hồng cô. Hoàng cô và tử cô ba thiếu nữ bật lên tiếng khóc hù hù làm gián đoạn câu chuyện của lão phu nhân. Hồng y thiếu nữ bỗng la lên. Nhưng nhưng ơi, thuần vu thế gia ta không có lý chịu thất bại vĩnh viễn với bọn quần hùng võ lâm, ít ra còn chị em chúng cháu. Lão phu nhân thở dài nói. Phải rồi, còn có các ngươi nhưng đáng tiếc các ngươi đều là con gái. Hồng cô khẽ la lên một tiếng rồi ngồi xuống thử mặt ra. Câu nói của mù khiến cho cô phải đau lòng. Cô biết là đàn bà con gái dưới mắt nhưng nhưng không có địa vị đáng kể. Thuần vu lão phu nhân quay lại nhìn nhị phu nhân nói. Thuần vu thế ra hai lần tiến vào giang hồ đều chẳng thu lượm được kết quả nào, khiến lão thân thực lấy làm xấu hổ với tổ tiên đời trước ở dưới suối vàng. Thuần vu nhị phu nhân cúi gầm mặt xuống, miệng ấp úng. Nhị tức bất tài, nhị tức. Thuần vu lão phu nhân xua tay lia lia ngắt lời. Thực ra bây giờ không nên nhắc lại nữa, kể từ lúc thuần vu thế gia gặp biến đến nay đã được trăm năm, lão thân muốn chỉnh đốn lại mấy việc. Thuần vu đại phu nhân đứng lên cất giọng nghiêm trang nói. Bà bà cứ truyền dạy, nhị tức xin phụ trách hoàn thành ý niệm của lão nhân ra. Thuần vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi nói. Mấy tháng gần đây những hành vi của các người thực tình lão thân chưa được thỏa mãn Nếu biết rằng thuần vu thế gia không tái hồi giang hồ thì thôi mà đã xuất hiện Thì phải làm thành uy thế sóng nước vỡ đê, lấy máu đào mà rửa sạch võ lâm Thuần vu đại phu nhân gượng cười nói Xin bà, bà hãy khoan tâm Hiện giờ trong các môn phái võ lâm Tức phủ đã bố trí rất nghiêm mật bằng cách đặt những người tâm phúc nằm vùng sẵn sàng cả rồi Chỉ cần một hiệu lệnh ban ra là lập tức giang hồ phải biến đổi bộ mặt. Thuần vu lão phu nhân hắt giọng một tiếng rồi hỏi. Đã thế mà sao lão ngũ tới biên cương chẳng làm nên công chẳng gì? Thuần vu đại phu nhân tươi cười đáp. Nếu vì một việc không thành mà đã phiền trách nghỉ muội cùng ngũ muội thì quá nghiêm khắc, ít ra hai vị cũng đã thám thính được đường lối báo thù khiến cho bọn võ lâm trên chốn giang hồ đều nơm nước lo sợ và làm cho họ tàn sát lẫn nhau. Thuần vu lão phu nhân bật lên tiếng cười lạnh léo nói Hay lắm, vây lão thân không truy cứu chuyện đó nữa Bây giờ có mấy việc trong yếu chắc các người biết cả rồi Nếu cần thì lão thân sẽ xuất đầu lộ diện Thuần vu đại phu nhân lại ngắt lời Bà bà dạy quá lời, chỉ cần lão nhân ra ban lệnh xuống là bọn nghi tức nhất định hoàn thành đúng thời hạn Thuần vu lão phu nhân cười Khanh khách nói Điều thứ nhất là lập tức phát động phong trào xâm nhập sang hồ. Kẻ nào thuần theo bọn ta thì sống mà chống đối bọn ta là chết. Bất luận kẻ chính người tà, hắc đảo hay bạch đảo, kẻ nào không chịu đầu hàng đều nhất loạt hạ sát. Đài phu nhân nghiêng mình đáp. Nhi tức xin nhớ lời, thực ra việc này cũng đang tiến hành. Hiện giờ những nhân vật võ lâm quy phục nhà ta ít ra là có đến mấy ngàn, bị diệt trừ cúng trên ngàn người. Thuần vu lão phu nhân sẽ gật đầu nói. Có thế mới mong vãn hồi được oai danh thuần vu thế gia để tiến tới chỗ trả thù bọn họ đã gây ra thảm biến cho nhà mình. Ngừng lại một chút mù nói tiếp. Nghe nói các phái võ lâm đang triều tập một đại hội bí mật. Việc đó có thực không? Thuần vu đại phu nhân đáp ngay. Nhi tức cũng được tin này, nhưng chưa biết rõ nhật kỳ. Nhi tức đã phái người giám thì họ một cách nghiêm mật. Khi nào nhi thức được tin đích xác sẽ cho phi vũ truyền thư bảo vệ? Thuần vu lão phu nhân nói bằng một giọng lạnh như băng. Khi việc này đến lúc khẩn yếu tối hậu, lão thân đặc biệt chỉ phái cho người phụ trách việc này. Nếu được tin đích xác về nhật kỳ cuộc họp của bọn họ, thì người tức khác phải thống lĩnh bọn đồ đệ rất tinh nguệ đến nơi để giết cho kỳ hết những nhân vật các môn phái, không được để tên nào lọt lưới. đài phu nhân đáp, nhi tức xin tuân lệnh, Phần Vu lão phu nhân lại nói: "Sau khi diệt trừ hết quần hùng rồi chúng ta sẽ tuyên cáo về tình trạng thảm khốc của nhà ta trăm năm trước đây." Đồng thời tập một cuộc hội nghị giữa những nhân vật đầu não khác của các môn phái đúng Kỳ đều đến tụ họp ở chân núi Nhạn Nãng để nghe lão thân phát lạc. Đại phu nhân đáp: "Nhi tức xin tuân lệnh." Lão phu nhân lại hỏi: "Việc này ngươi tự lượng có làm được chăng?" Đại phu nhân không ngần ngừ đáp ngay: Nếu nhí tức không hoàn thành được chỉ thị của bà, bà thì cam lãnh trọng phạt. Thuần vu lão phu nhân lấy làm hài lòng nói. Ngoài ra còn có một việc khác cũng không kém phần trọng yếu là nhà thuần vu thế gia ta chẳng thể không người nối dõi để duy trì hương khói lâu dài nghĩ phải còn con cháu kế nghiệp và chấn chỉnh gia thanh. Ngụ trầm ròng lớn tiếng gọi. Hồng cô! Thiếu nữ áo hồng ngồi co do phía sau đài phu nhân dạ một tiếng rồi đứng dậy hỏi. Nhưng nhưng có điều chi dạy bảo. Thuần vu lão phu nhân vẫn trầm giọng nói. Ngươi lại đây. Thiếu nữ áo hồng giả rồi thoan thoát tiến tới. Thuần vu lão phu nhân lại dơ tay ra với thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo tía ở phía xa tam phu nhân tiếp tục cất giọng nghiêm nghỉ nói. Các ngươi cũng lại đây. Thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo tía vâng lời tiến lại. Cả ba thiếu nữ đứng hình thành hàng cúi đầu ở trước sập. Thuần vu lão phu nhân lặng lặng một lúc rồi quát hỏi Bọn ngươi câm cả rồi sao mà không lên tiếng Đại phu nhân hắng giọng một tiếng đỡ lời Bà bà là bậc thánh minh, bọn chúng còn chờ chỉ thị của lão nhân ra Thuần vu lão phu nhân cười rộ rồi đột nhiên quay sang tứ phu nhân hớt hàm hỏi Thằng nhỏ kêu bằng độc cô nhàn ở đâu Tứ phu nhân chấn đồng tinh thần đáp Dạ, y vẫn còn ở trong nhà tù tại hậu điện Thuần vu lão phu nhân tùm tỉm cười hỏi Gá chưa hồi phục như cũ ư Tứ phu nhân ra chiều lo lắng đáp Thằng nhỏ đó thương thế nó nặng lắm Nhị tức lo rằng y khó mà phù hối được trong thời gian ngắn Thuần vu lão phu nhân gật đầu nói Không cần lắm đâu, để gá nghỉ thêm mấy ngày Rồi mù quay sang hỏi nhị phu nhân Nghe nói người tiếp xúc với thằng nhỏ đó nhiều nhất Vậy tình hình gá thế nào? Nhị phu nhân vội cười đáp Gá được trời ban cho kỳ tài Nhưng tính tình quá ư lành nhạt khó Mà bắt gá thuần phục lão phu nhân lại hỏi Nghe nói gá đã giết 93 tay cao thủ các bôn phái Trong hồ lô núi Nhật Nguyệt Chẳng hiểu sự việc đó có đứng sự thật không Nhị phu nhân đáp Quả đúng thế thật Cuộc tù họp bí mật của các bôn phái lớn Trên núi Phục Nhiêu bàn đến trên đối phó Với độc cô nhạn đã liền vào hàng khẩn yếu đệ nhất Thứ hai mới đến chuyện đối phó với nhà ta Thuần vu lão phu nhân nước lòng cả cười nói Càng hay, lão thân cần con người như gã Xem chừng thằng nhỏ này đúng là một nhân tài mà lão thân trăm tuổi cũng không tìm ra được Chúng ta có thể dùng gã trong trường hợp này Độc cô nhàn ẩn mình phía sau cửa sổ nên tình hình trong nhà đại sảnh đều rõ hết Nhất là những câu chuyện đề cập đến chàng dĩ nhiên chàng càng để ý hơn Chàng nghe được câu chuyện mà trong lòng không khỏi giận mình kinh hái. Độc cô nhàn không hiểu thuần vu lão phu nhân sẽ lợi dụng mình làm gì. Chàng không hiểu hơn gì còn người phu nhân đối với mình là gia triều thân thiết. Chàng chẳng khác nào bị lạc lõng vào trong đám mây mù dồn đến năm trường. Độc cô nhàn còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe đại phu nhân cất tiếng hỏi rò. Bà bà muốn lợi dụng gã thế nào, nghi tức. Thuần vu lão phu nhân ngắt lời vẫy tay ba thiếu nữ nói Các người bỏ tấm xa che mặt ra đi Hồng cô, hoàng cô và tứ cô cả ba thiếu nữ không ngần ngừ gì nữa Dơ bàn tay búp mang ra cởi bỏ tấm xa che mặt xuống để lộ chân tướng Độc cô nhàn ngó thấy rõ ràng, suýt nữa chàng bật tiếng la thất thanh Không phải chàng khiếp sợ mặt mũi ba thiếu nữ ghê tẩm dùng rợn mà lại kinh ngạc vì ba cô nhan sắc phi thường Trên mặt ba cô này chẳng có một dấu vết nào đáng khủng khiếp. Độc cô nhàn rất đối hoài nghi, chàng không hiểu tại sao trong nhà thuần vu thế ra lại sinh được những cô gái sắc nước hương trời như vậy. Ba cô mặt mày hớn hở hỏi. Nhưng nhưng ơi, từ nay nhưng nhưng không bắt chúng cháu che mặt nữa chứ? Thuần vu lão phu nhân lắc đầu đáp. Không phải thế đâu, sớm muộn gì rồi cũng có ngày, tai hại đáo đầu. Khi đó các ngươi không che mặt cũng không xong Ba cô biến sắc hỏi Nhưng nhưng không hiểu bao giờ Thuần vu lão phu nhân ngắt lời Những việc này các ngươi không thể biết được Trước khi phát sinh sự việc Nhưng nhưng sẽ có cách an bài các ngươi. Đại phu nhân lại hỏi Ba con nhỏ này có liên quan đến độc cô nhạn không? Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách đáp Quan hệ lớn lắm Chẳng những ba đứa nhỏ này có liên quan với độc cô nhạn mà độc cô nhạn cũng liên quan đến sự tổn vong của thuần vu thế gia Tứ phu nhân không nhẫn nải được nữa Nàng đứng dây run lẩy bẩy la lên Bà bà, phải chăng theo ý bà bà thì Thuần vu lão phu nhân cười khanh khắc ngắt lời Ta muốn đem cả ba đứa cháu bảo bối này gà tất cho độc cô nhạn Úi chào Tứ phu nhân la hoảng một tiếng rồi ngất đi